Cô Úc xin mời các bạn nghe truyện mới có tên trường thượng kiều của tác giả, bồng lai khách. Thể loại xuyên nhanh, hiện đại cổ đại, huyền huyễn, ngược sùng. Độ dài, 108 chương cộng một phiên ngoài. Văn Án, Trân Chu và Hướng Tinh Bắc kết hôn 10 năm. Trong ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới cô lấy thân phận người nhà lên chiếm hạm Viễn Dương, bập bình trong dòng sóng lớn hơn nửa tháng đưa cho Hướng Tinh Bắc một tờ đơn ly hôn. Ngày chân chu ra nước ngoài, biết được một tin tức nửa tháng trước chồng cô thi hành nhiệm vụ gặp nạn Mãi mãi mang theo ký ức tình yêu của hai người trôn sâu xuống vạn dặm biển sâu Nếu như có cơ hội làm lại, lục đạo luân hồi, đời đời kiếp kiếp cô sẽ phải tìm cách khiến anh yêu cô cam tâm tình nguyện chết Vì cô cô sẽ có được cơ hội cứu anh ở kiếp này Nhưng nếu không thành công cô sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống của mình Cô có đồng ý hay không? Chân chu không chút do dự gật đầu, bất kể hướng tinh bắc biến thành cái gì cô cũng sẽ mang anh trở về bên mình một lần nữa. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện mới có tên Trường Thượng Kiều. Chương 1, hướng tinh bắc 1, nôn hết tất cả mọi thứ ra, cuối cùng còn chỉ còn chiếc dạ dày trống rỗng, khoang miệng chân chu đắng ngắt ghé vào chiếc giường sắt chật hẹp, hai mắt nhắm chặt sắc mặt tái nhợt. Cô xin thề, sau khi về nhà cả đời này cô cũng không lên tàu thuyền hay cano nữa. Thần chiến hạm bị sóng lớn đập lắc lư, một trận đau đầu hoa mắt lại kéo tới, sắc mặt chân chú trắng bệch năm ngón tay nắm chặt tay vịt nơi đầu giường sắt trợn to mắt nghiêng ra ngoài nôn hoẹ mấy lần nữa, cuối cùng cũng chẳng còn vật gì trong bụng. Em gái, em cứ thế mãi không được đâu, để chị đi tìm lão lý. Người nói chuyện là chị Trương ngồi cùng chuyến tàu tiếp tế với chân chua tới đảo đá San hô ở Đại Hải để thăm chồng. Chị Trương 40 tuổi. Sau khi lên tàu được sắp xếp ngồi cùng chân chu tính cách chị cười mở, nhiệt tình lại hay nói chuyện, lúc đầu mới gặp chân chu trẻ tuổi xinh đẹp, thoạt nhìn giống như cô gái mới tốt nghiệp đại học bước chân vào xã hội không lâu, cứ nghĩ cô đi thăm chồng mới cưới đã phải xa nhau, sau khi biết cô kết hôn đã được 10 năm, hết kinh ngạc rồi, chị Trương liên tục nói chuyện cùng chân chu, một câu em gái, hai câu em gái, có lẽ cùng hoàn cảnh với nhau, khi thấy cơ thể chân chu không khỏe, chị Trương chăm sóc cô rất nhiều. Trần Chu biết mình bị say tàu trước khi lên tàu đã võ trang đầy đủ chuẩn bị hết các loại thuốc chống say tàu nhưng không có tác dụng. Mấy ngày đầu con tàu đi với vận tốc 15 hải lý, mặc dù sóng yên biển lặng nhưng khi đứng trên bong tàu cô cũng cảm thấy chóng váng buồn nôn, mấy ngày này cô chỉ nằm trên giường, bắt đầu từ hôm qua tàu thâm nhập vào vùng biển sâu, sóng gió tăng lên cô càng say hơn ăn cái gì nôn cái đó. Lão Lý trong miệng chị Trương là người phụ trách tiếp đãi những người tới thăm người thân giống như các cô, biết chồng chân chu, cũng biết chân chu say tàu, sợ cô nôn nhiều mất nước. Tối hôm qua còn cố ý dẫn bác sĩ lên tàu truyền cho cô một chai nước muối. Chân chu không còn sức lắc đầu. Còn nhiều chuyện cần phải làm, chị đừng làm phiền ông ấy, em không sao đâu. Chị, chị lấy giúp em một liều thuốc, em uống xong, đi ngủ là được. Chị Trương vội vàng đi lấy thuốc rót nước rồi đỡ cô ngồi dậy chân chu nuốt mấy viên thuốc xuống, đè lại cảm giác buồn nôn của mình, mắt thấy cái chậu bẩn trên mặt đất cô đứng dậy định đi dọn chị Trương đã để cô nằm xuống. Em đi làm gì, nằm yêu đừng nhúc nhích, để chị dọn cho, chân chu nhìn bóng dáng bẩn rộn của chị Trương, trong lòng thấy ái náy, chờ chị dọn xong xuôi cô mới nói. Mấy hôm nay phiền chị nhiều rồi, em ngại quá, chị Trương xua tay, em với chị thì ngại cái gì, em muốn ăn gì không? Chị đi nấu cho em, thức ăn bọn họ làm không hợp khẩu vị của em, để chị nấu cho em ăn. Nhà chị mở quán bán đồ ăn, ngày nào cũng cầm muỗng đảo đồ ăn, không ai có thể nói một chữ không được. Cảm ơn chị em không muốn ăn, ăn chút gì đi, không ăn thì sao có thể chịu được. Em giống như chị ngày còn mang thai, ăn gì cũng nôn ra nhưng vẫn muốn ăn, vừa ăn vừa nôn. Nếu không thì lấy sức đâu ra, chị em ăn không vô chân chu mệt mỏi. Vậy cũng được để chị xuống báo người ta nấu cháo thêm chút đồ ăn Chị Trương ngồi bên giường, cầm khăn mặt lau mồ hôi lạnh trên trán của cô Nhìn cô một lát rồi lắc đầu Em gái em say sóng nhiều như vậy, mỗi lần tới thăm chồng cũng thế này sao? Cậu ấy ở đó bao lâu rồi? Đang làm gì? Mấy năm rồi, làm việc dưới nước trần Chu không muốn nhắc tới chuyện đó, thấp giọng trả lời Chị Trương gật đầu, ai cũng không dễ dàng lắm Giống như chồng chị cố gắng hơn 20 năm cũng chỉ làm tới cấp phó, mấy năm trước nghe theo tiếng gọi tổ quốc bị điều tới đây làm quản lý, xa lắm, một năm có khi không được gặp mặt lần nào tiền lương rồi thêm tiền trợ cấp cả cả cũng chỉ có 3.925 tệ Bố mẹ chồng cũng đã già yếu con trai năm nay lên cấp 2, chỗ nào cũng phải chi tiền, nếu chị không mở một quán bán đồ ăn, cuộc sống chắc. Chị thở dài chị cãi nhau ầm ý với anh ấy ầm ý cũng ầm ý rồi hai năm trước chị còn hỏi anh ấy đất nước thiếu đi một người như anh thì sao nếu anh làm tiếp em sẽ ly hôn rốt cục anh ấy cũng bảo không làm nữa nhưng đến khi anh ấy chuẩn bị xin thôi việc chị lại không đành lòng con người cả đời này chỉ có thể quyết định một chuyện làm chuyện mình muốn làm thực sự chẳng mấy dễ dàng anh ấy là đàn ông bình thường chảy máu cũng chưa từng kêu đau bây giờ lại chịu thua trước mặt chị chị còn có thể ép anh ấy nữa sao Nghĩ lại, hay là thôi đi, chị tức giận cũng là vì không chịu được nghĩ tới chuyện anh ấy biết chị muốn tốt cho anh ấy, khổ một chút cũng không sao cả. Chị lau khóe mắt, nở nụ cười. Xem chị này, em khó chịu chị lại còn nói với em nhiều chuyện như vậy, không biết em có thấy phiền hay không. Em ngủ đi, chị không làm phiền em nữa. Chân chô nghe chị kể tới say mê tỉnh táo lại, lắc đầu. Không sao đâu chị, nói chuyện với chị một lát em không thấy hoa mắt chóng mặt nữa. Chị trương nở nụ cười. Vậy là được rồi, chúng ta gặp nhau ở đây cũng xem như có duyên ở với nhau mấy ngày rồi vẫn chưa hỏi em đang làm gì. Chu chân được người ta gọi là vũ công, còn thêm cả nổi tiếng. Em làm biên đạo em cũng nhảy nữa. Trần Chu suy nghĩ một chút mỉm cười nói. Chị chưa ngạc nhiên, thì ra em là vũ công. Chẳng trách tuổi trẻ, xinh đẹp, có khí chất hơn nữa vóc người cũng rất đẹp, khiến chị đây ao ước biết bao. Có con chưa? Trần Chu lắc đầu, không sao cả. Chị trương vỗ nhẹ lên tay cô an ủi. Lần này chị tới cũng không phải vì nhớ chồng. Từng tuổi này rồi, cũng không nghĩ tới chuyện sinh con nữa, nhưng thấy mọi người xung quanh cũng sinh con, thân thiết với con gái. Chị cũng muốn như vậy, nhân lúc có thể sinh, chị muốn sinh thêm thêm một đứa nữa. Em như vậy, chị cũng thấy xót, chắc chắn chồng em còn xót hơn. Em say sóng như vậy mà còn phải đi thăm chồng. Hai người có tình cảm tốt như vậy, chắc chắn phải ở lại mươi ngày nửa tháng. Khi trở về rồi, không chừng lại có. Trần Chu nghe chị Trương nói về con cái, trong lòng cô bỗng nhiên thấy xót xa cũng không gật đầu, chỉ khẽ dạ hai tiếng. Chị Trương cho là cô xấu hổ, cười ha ha nói. Đã kết hôn 10 năm rồi, sao da mặt còn mỏng như mấy bé gái thế kia chuyện này thì ngượng ngùng gì. Trần Chu không thể làm gì khác hơn, nhìn chị rồi cười. Chị Trương nói thêm vài câu, biết cô mệt nên không lời ong tiếng ve bên tai cô nữa, để cô nghỉ ngơi còn chị đứng dậy đi hỏi xem mấy ngày nữa thì mới tới nới. Tiếng bước chân của chị Chu dần xa, bầu không khí trong khoang yên tĩnh lại. Bên ngoài sóng to gió lớn không chịu ngừng. Dù cho đây là một con tàu lớn chứa đầy nhiên liệu dầu khí, thuốc thang, thực phẩm và nhiều vật khác trọng tải phải mấy nghìn tấn, nhưng khi mũi thuyền dẽ sóng lớn đi về phía trước chân Chu nằm ở trên giường vẫn cảm giác được con tàu đang lắc lư theo sóng to gió lớn. Cô túm chặt nệm trên giường, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm đỉnh khoang thuyền bị phai thành màu xanh nhạt dần dần trở nên sững sờ. Chị Trương nói chuyện lung tung, lại nói chúng chuyện cũ của chu chân. Lần cuối cùng cô gặp anh đã 3 năm trước. Khi đó anh chưa bị điều tới đây, cô suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc cũng bước lên tàu, sau mấy ngày say sóng, bất ngờ đứng trước mặt anh, sau khi trở về cô có thai. Chuyện ban đầu thực sự giống như chị Trương mới nói, chuyện này cô đã khao khát từ lâu. Thuốc mới uống xong đã bắt đầu có tác dụng sóng lớn đánh vào mép tàu mang tới cảm giác lắc lư chân chu chóng mặt, từ từ nhắm hai mắt lại. Đứa nhỏ từng ở trong bụng cô, nếu như không mất đi, có lẽ bây giờ đã là một cô bé xinh đẹp đáng yêu có thể gọi cô một tiếng mẹ Trước khi ngủ chân chua mơ hồ nghĩ, tàu tiếp tế này phải cung cấp nhiên liệu và nguyên liệu cho những căn cứ và tàu dọc đường Không đi thẳng, vừa đi vừa nghỉ, sau nửa tháng lùi tới lùi đi trong đại hải, rốt cục cũng đã tới điểm kết thúc Đó lại một đảo san hô nằm ở kinh độ, vĩ độ nào đó dưới đáy biển sâu Dừng ở đây một đêm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp tế, sáng mai chiếc tàu này sẽ quay đầu về lại điểm xuất phát. Căn cứ đã sớm biết hôm nay tàu sẽ chờ người thân tới, căng một biểu ngữ ở gần cảng, hai đầu treo duy băng và bóng bay, giống như ngày Tết sắp đến, còn có cả một chuyến xe tới đón. Trong giây phút chân chu bước xuống, cả người vẫn say. Ánh mắt trời trên đảo vô cùng gắt, bây giờ đã là xế chiều nhưng khắp nơi đều là nắng gắt khiến người ta không mở mắt nổi. Mồ hôi của cô chảy đầy đầu, cánh tay vòng qua vai chị Trương, bước từ cầu thang xuống, ánh mắt nhìn qua những người đi cùng với mình, ai cũng mang theo khuôn mặt chờ đợi nhưng lại vui vẻ, trong lòng cô bỗng nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi, trong chớp mắt cô muốn quay đầu đi. Em gái, em đi được không? Có thể nhìn thấy chị Trương rất vui, vừa dùng tay che nắng, vừa nhìn xung quanh. Đi được rồi ạ, hai ngày nay em đỡ rồi. Trần Chu lấy lại bình tĩnh cười nói. Vậy là tốt rồi, đến rồi đến rồi. Cuối cùng cũng được gặp mặt rồi, thật sự không dễ dàng là bao. Mau nhìn đi, phía bên kia thật náo nhiệt người nhà của chúng ta đều ở đó, mau đi nào. Chỉ kéo chân chu, vội vã đi về phía trước. Một sĩ quan trẻ tuổi ra ngăm đen họ lôi dẫn theo một vài người, đang đứng đó trả lời mấy câu hỏi của người nhà, đầu đầy mồ hôi nhưng thái độ vô cùng tốt, gương mặt nở nụ cười, hỏi cái gì trả lời cái đó, sau khi trả lời xong lại vội vàng đối chiếu danh sách nhân viên và thân phận của mọi người, sau khi đối chiếu xong, người nhà sẽ được mang lên xe tới khu sinh hoạt. Người xung quanh dần ít đi, chị Trương cũng đã được gọi qua, không kịp chờ đã lên xe cuối cùng chỉ còn lại mình chân chu. Trang phục chân chu rất đơn giản, tóc buộc đuôi ngựa trên người mặc áo sơ mi trắng dài tay, vạt áo che quá ông, trên chân đi một đôi giày đế bằng, bởi vì nghề nghiệp nên tỷ lệ vóc người gần như hoàn hảo, gầy nhưng không thấy xương, đôi chân thẳng tắp thon dài, ăn mặc đơn giản, đứng nơi đông người nhưng lại khiến người ta chú ý tới. Lôi sĩ quan đã để ý chân chu từ lâu, bây giờ chỉ còn mình cô chưa tới đối chiếu, lôi sĩ quan nhìn danh sách gãi đầu một cái, cẩn thận hỏi. Người trong danh sách đã đủ rồi, xin hỏi cô là người nhà của ai? Trần Chu nói, Hướng Tinh Bắc, lùi sĩ quan giật mình mở to hai mắt, kìm lòng không đậu a hát một cái. Cô chính là người vợ nhảy rất đẹp của đội trưởng Hướng sao? Anh ta nhìn cô không chớp mắt, rốt cuộc cũng nhận ra cô, khuôn mặt lộ ra vẻ kích động. Là cô thật rồi, tôi thấy cô trên TV rồi. Trần Chu mỉm cười với anh ta gật đầu. Lùi sĩ quan bỗng nhiên không thể bày tỏ cảm giác kích động trong lòng, muốn đi lên nhưng lại không dám, vừa nhìn Trần Chu vừa xoa tay. Lão Lý phụ trách giao tiếp nghe được đi lên nói. Tiểu Trân là người bổ sung thêm, chắc là bên kia chưa kịp bổ sung vào danh sách đây là lỗi của chúng tôi. Nhưng tôi có thể cam đoan với cậu Tiểu Trân là người yêu của đội trưởng hướng. Lần này vất vả lắm cô ấy mới tới đây được say sóng rất nhiều, cả đoạn đường đi đều nôn cậu mau đưa cô ấy đi để cô ấy nghỉ ngơi một chút. Nhưng đừng lái xe quá nhanh. Lão Lý bổ sung thêm. Được, tôi hiểu rồi. Lội sĩ quan lấy lại tinh thần, chào lão lý một cái rồi lại cúi chào chân chua. Mời chị dâu đi theo em. Nói xong còn sách hành lý giúp cô. Hành lý chân chua rất đơn giản, chỉ có một cái túi, không giống như những người khác, vác theo túi lớn túi nhỏ giống như ước gì có thể vác cả căn nhà tới đây. Chị Trương đã lên xe nhưng thấy chân chu còn chưa tới, đang muốn xuống xe hỏi thăm đã thấy lão lý và lôi sĩ quan mang chân chu tới đây, chị cười, sau đó đỡ chân chu lên xe, để cô ngồi bên cạnh mình, sau khi ngồi xuống, thấp giọng nói. Em gái, chồng em hình như rất có duyên, người ở đây đều biết cậu ấy. Chân chu cười, đúng vậy, ở đây ai cũng biết anh ấy. Hướng bắc tinh là người tài năng xuất chúng, hơn 20 tuổi đã hoàn thành xong chương trình học, sau khi về nước không lâu, anh được phái tới một nơi đặc biệt 3 năm trước thì tới đây. Anh là mối tình đầu của cô cũng là chồng cô. Người ở đây không ai là không biết anh. chương 2, hướng tinh Bắc 2, đây là một hòn đảo phía đông, hình dạng hẹp dài. Bọn họ đi từ bến cảng phía tây chạy tới đảo nhỏ, chị Trương và mấy người khác tới trước Trân Chu. Trân Chu tạm biệt chị Trương chăm sóc mình nhiều ngày, hai bên để lại số điện thoại, sau đó đổi một chiếc xe khác tiếp tục đi về phía đảo đông. Lôi sĩ quan tự mình lái xe Trân Chu nói cảm ơn với anh ta. Lôi sĩ quan, làm phiền anh rồi, không phiền không phiền, chị dâu chị gọi em là tiểu lôi được rồi Trên xe chỉ có một mình cô, anh ta vô cùng hồi hộp, điều hòa trong xe đã mở nhưng sau lưng đã ướt đẫm Cũng không dám liếc mắt nhìn cô dù chỉ một cái Được, tiểu lôi cảm ơn anh, chân chu lại cảm ơn anh ta thêm lần nữa Sau đó hỏi thời gian mới biết 30 phút nữa mới tới nơi cô quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa xe Ở đây là vị trí quan trọng có tính chiến lược mặc dù là đảo riêng nhưng cũng có thể nhận ra các loại phương tiện ở trên đảo đã được sửa chữa hoàn thiện, xung quanh là các căn nhà thấp nếp san sát nhau, lưới sắt bao xung quanh, khắp nơi đề biển cấm, xa xa không biết là thứ gì được che bằng kim loại giống như bảo vật ánh mắt trời chiếu xuống khiến người ta thấy chói mắt. Đương nhiên, những thứ này đều là phương tiện thấy trên mặt đất, nhưng dù như vậy cũng khiến người ta cảm thấy không khí ở đây vô cùng căng thẳng và nghiêm nghị, càng tới gần cảm giác này càng nhiều hơn, khác xa so với bầu không khí vui mừng vừa rồi. Trần Chu nhìn ra xa, sau đó nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế. Bầu không khí trở nên ôn hòa tiểu lôi cũng bớt căng thẳng, một lát sau, vẫn không nén được vui vẻ trong lòng, nói rằng Chị dâu, chị nhảy đẹp quá Tết âm lịch năm ngoài, tất cả nhân viên trên đảo đều thấy chị trên tivi. Bây giờ chị đứng đây, không giống trên tivi lắm nên em không nhận ra. Xin lỗi chị, anh ta liếc nhìn chân chu trong kính chiếu hậu, lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Cởi ra trang phục cầu kỳ, xuống dưới ánh đèn rực rỡ, cô cũng khác đi, người ta không nhận ra là chuyện bình thường. Chân chu cười nói, xin lỗi cái gì, nhảy cũng chỉ là công việc của tôi mà thôi. Chị dâu, không ngờ chị lại thân thiện như vậy. Trước đây chưa bao giờ gặp được người thật, em còn nghĩ chị rất lạnh lùng. Anh ta hết sức phấn khởi, suýt chút nữa nhảy nhót đi mở cửa xe. Hơn nữa, nếu đội trưởng hướng biết chị tới, chắc chắn rất vui. Anh ta nhớ tới cảnh tượng vợ chồng người ta gặp nhau, tự mình cười ngây ngô chu chân nhìn anh ta. Gần đây anh ấy vẫn bận phải không? Bận lắm, tiểu lôi lập tức gật đầu. May là hôm nay chị tới, nếu như tới muộn mấy ngày sẽ không gặp được anh ấy nữa. Mấy ngày nữa anh ấy phải đi làm nhiệm vụ cụ thể ở đâu thì em không biết chuyện gần đây chắc chị cũng biết 2-3 tháng Anh ta đang nói dở bỗng nhiên thấy không hợp nên vội ngậm miệng lại Gần đây mọi chuyện không được yên tin tức trên TV và fan quân đội ngày nào cũng nói chuyện về chủ đề này trên internet chân chua cũng biết chút ít Cô không nói lại nhìn tiểu lôi đang cười với mình tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại Tiểu lôi cũng yên lặng hình như sợ quấy giày tới cô tập trung lái xe cuối cùng lại tới chạm con lính gác mấy người đang đợi ở cửa chính nhìn lấm nhìn lét. Bộ trưởng Cao tự mình tới đón chị. Tiểu lôi vội vàng dừng xe lại. Lão Cao biết tin Trân Chu tới đây nhanh chóng gọi điện thoại cho hương Bắc tinh nhưng không được nhìn thời gian đã sắp tới. Để người khác gọi tự ông tới đón người mới thấy mặt đã nắm tay Trân Chu sau khi tự giới thiệu tươi cười nói. Tiểu Trân cháu có biết ở đây cháu nổi tiếng thế nào không? Nghe danh không bằng gặp mặt, chú đại diện cho tất cả nhân viên ở đây chào mừng cháu tới đây. Mời vào mời vào, trần chú nói cảm ơn với ông, sau đó vừa nghe mọi người giới thiệu vừa đi vào trong cuối cùng tới chỗ ở của hướng Bắc Tinh cầm chìa khóa sự phòng mở cửa ra. Liên lạc chưa, lão cao hỏi cần vụ, đã gọi điện thoại nhưng đội trưởng hướng không nhận, lão cao than một tiếng, nhanh chóng an ủi trần chô. Tiểu chân, đoạn đường này rất dài, nghe nói cháu sai tàu, khổ cho cháu rồi, cháu nghỉ ngơi trước đi, cần gì cứ nói với chú. Chú sẽ liên lạc với hướng bắc tinh, xong ngay thôi, cháu đừng vội. Chân Chu nói, không sao đâu, anh ấy bận thì không cần làm phiền anh ấy, cứ từ từ thôi ạ. Được được cháu nghỉ ngơi đi, chú đi trước. Lão cao thu xếp ổn thỏa cho chân Chu quay người tới phòng gọi điện tự mình gọi cho hướng tinh bắc một lát sau ở bên kia truyền tới giọng nói không nhanh không chậm. Bộ trưởng cao. Chú gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy làm gì, vừa rồi cháu bận nên không nhận bên chú xảy ra chuyện gì sao. Cuối cùng cũng thấy cháu, nếu không nhận chắc chú vội chết. Khác với hướng tinh bắc trầm ổn, tuy lão cao lớn tuổi hơn hướng tinh bắc nhưng lại hấp tấp tính tình nóng vội nhiều năm vậy rồi vẫn chưa từng thay đổi. 3 năm trước đây, ông và hướng tinh bắc cùng được điều tới đây, trong vòng 3 năm, thấy mọi người trong đây đều gặp gỡ người thân. Chỉ mình anh không ai tới thăm, hôm nay lão cao cũng mừng thay cho anh, mặt mày hớn hở trước tiên thừa nước đục thả câu. Hôm nay có một nhóm người nhà lên đảo thăm người thân, biết không? Hướng tinh bắc lau mồ hôi trên chán, thờ ơ đáp. Có chuyện đó sao, là người yêu của bộ trưởng cao tới, muốn cháu thay chú quản tiểu đội của chú sao? Được không thành vấn đề. Này này, chú đang nói nghiêm túc, lão cao không nhịn nổi nữa. Là vợ cháu tới, chú cho cô ấy vào rồi. Nghe nói cô ấy bị say sóng, nôn tới mức phải truyền nước muối Bây giờ đang ngồi trong ký túc xá chờ cháu về Cháu có chuyện gì thì cứ để đó đi, nhanh về, đừng để cô ấy phải đợi lâu Ý cười đọng lại trên môi của hướng tinh bắc tay cầm điện thoại, vẫn không nhúc nhích Nghe không, chú đang nói chuyện với cháu đấy Tiểu chân tới, lão cao không nghe được phản ứng giống như dự liệu cho rằng đường truyền có vấn đề Vỗ hai cái vào ống nghe Thình thịch, thình thịch âm thanh đột nhiên hiện lên trong tay anh, hướng tinh bác chớp mắt một giọt mồ hôi lướt qua lông mi, lăn vào mắt khiến anh đau đớn. Nghe được không, nghe được thì trả lời chú. Lão cao còn chưa nói xong, bên đầu kia đã cúp máy. Hai mắt hướng tinh bác lóe sáng, mạnh mẽ cúp điện thoại tiếng động phát ra khiến người bên cạnh hoảng sợ Trong ấn tượng của mọi người. Hướng tinh bắc giống như phiến đá khắc tên đảo ở ngoài kia, giống như dạng san hô ngầm có từ lâu đời, mặc cho sóng biển đánh, mặc cho mưa gió thổi, nó vẫn mãi mãi đứng đó, lạnh lùng, không động đậy. Núi Thái Sơn trước mặt sụp đổ nhưng mặt không đổi sắc hứa tinh bắc là người như vậy. Nhưng bây giờ anh vội vàng cúp điện thoại, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, xoay người chạy như bay khỏi phòng, chớp mắt đã biến khỏi tầm mắt của mọi người. Hướng Tinh bắc nhảy lên xe, đầu ngón tay cứng ngắc vì kích động, vặn chìa khóa xe hai lần mới khởi động được xe. Trong tiếng động cơ ầm ỹ, anh nhanh chóng đạp chân ga, xe chạy như đạn pháo bắn ra, nhanh chóng chạy về phía cô. Đây là phòng của anh, cửa sổ xung quanh bị che lại, sát tường là cái tủ treo quần áo, mở ra, bên trong là quần áo được gấp cẩn thận và đồ dùng hàng ngày của anh, gần cửa sổ có một tủ sách trong giá sách chứa rất nhiều cuốn sách chuyên ngành mà Chu Trân đọc không hiểu, còn có cả tấm ảnh chụp chung với giáo sư Tôn, người dùng cả đời này cống hiến cho đất nước, bên trên lần lượt đặt bình nước, chén đũa và đồ dùng cá nhân sắp xếp ngăn nắp sạch sẽ mà đơn giản, ngoại trừ cạnh cửa sổ treo chiếc đồng hồ bằng đồng của tàu ngầm chuyên dụng thể hiện nghề nghiệp và sở thích của chủ nhân. xung quanh không có một đồ vật dư thừa nào. đây là bộ dạng người đàn ông trong trí nhớ của chân chu. cô lấy một phần văn kiện từ trong túi ra, ngồi trước bàn đọc sách kéo ngăn kéo không khóa ra, muốn tìm một cây bút. đồ trong ngăn kéo cũng được sắp xếp gọn gàng, chỗ nào để đồ đó. lúc ngón tay chạm vào bút bi đen, ánh mắt cô nhìn một vị trí trong góc, có một khung ảnh ở đó. Cô trần trừ cầm khung ảnh lên, thời gian từ lâu rồi, ngày cô ép anh kết hôn cùng mình, hôm đó hai người đi leo núi, đứng trên đỉnh núi nhờ một người chụp ảnh cho bọn họ. Trong ảnh cô gái rào rạt sức sống thanh xuân, tóc dài bị gió thổi loạn, nụ cười tươi tắn, bây giờ nhìn lại hình như đã là con người xa lạ từ xa xôi rồi. Cô không biết anh giữ tấm hình này, giữ tới tận bây giờ. Hướng tinh bắc anh cho em một câu trả lời đi, lúc nào anh mới cưới em. Em muốn gả cho anh đến thế sao? Đúng vậy, gấp muốn chết. Anh khẽ cười, nhìn em gấp như vậy, vậy thì cưới. Hướng tinh bắc trước khi kết hôn, em phải nói thật với anh, em không biết nấu cơm. Anh nấu cho em ăn, em rửa bát không sạch, anh cũng không ngại, em tiêu tiền như nước. Đầu tháng em để lại một ít tiền cơm cho anh là được. Hướng tinh bắc em không đi nổi nữa. Anh ngồi sổm xuống, hướng tinh bắc, cô giống như con gấu nhỏ tựa vào tấm lưng rộng của anh, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm Chưa chưa Khi đó anh dùng cái tên này gọi cô, em nói xem, một cô gái như em không biết nấu cơm, không chịu rửa chén, tiêu tiền như nước, đi vài bước đã mỏi chân muốn anh cõng em, cả ngày chỉ biết ép hôn, anh cưới em về nhà thì có lợi gì. Em biết nhảy, để em nhảy cho anh xem, còn có, môi của cô khẽ chạm vào tay anh, khẽ thổi một cái, nũng nịu như yêu tinh. Em có thể làm ấm giường giúp hướng tinh bắc, hướng tinh bắc muốn ngủ kiểu nào em sẽ ngủ như thế. Ký ức bị trôn vùi lại len qua kẽ hở thời gian từng chút từng chút bừng lên. Nửa năm cô chưa từng thấy mặt anh, cụ thể là nửa năm lẻ một tháng hai tháng hay là ba tháng. Chính cô cũng đã không nhớ rõ nữa, nhưng chuyện này bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Cô chỉ nhớ lần trước anh về thăm cô, hai người gặp mặt chưa bao lâu đã cãi nhau, lúc đó anh nổi giận quay đầu đi. Sau này anh gọi điện cho cô cười rất nhiều tin nhắn, cô không nhận điện thoại cũng không đọc tin, dần dà anh không liên lạc với cô nữa cho tới tận bây giờ. Hai người đều bận rộn, lo chuyện của mình chưa xong, còn thời gian nào quan tâm đến đối phương nữa thời gian dài, người lười tâm cũng chết lặng, đến cuối cùng chẳng còn thấy đau khổ nữa, cãi nhau cũng không thấy đau, càng không nghĩ tới lời hứa cùng sống cùng chết những năm tháng tuổi trẻ nữa. Chương 3: Hướng tinh Bắc 3 Ở đây ban ngày dài đằng đẵng, hoàng hôn không phải không tới mà cứ khoan thai đi chậm chậm cuối cùng cùng buông xuống. Tia sáng trong phòng nhạt đi, trời dần tối, bầu trời trong xanh chuyển sang tối mịt, trời xanh nhận được mệnh lệnh, nhân lúc người ta không chú ý, vệt sáng cuối cùng cũng biến mất bị sóng biển nuốt chửng. Xa xa truyền tới âm thanh không rõ, đảo nhỏ rốt cục cũng ngập tràn trong hoàng hôn ngày hè. Lúc hướng Tinh Bắc chạy vào cơ quan, tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều biết vợ anh tới thăm anh. Anh đi nhanh về phía trước, gặp phải một đội ngũ cầm hộp cơm đi ăn cơm, bên trong vang lên âm thanh của Dương Huân, một tên con ông cháu cha, ba năm trước theo hướng Bắc Tinh tới đây, vượt qua thử thách dưới nước, cẩn thận tỉ mỉ, ở đây cùng hướng Tinh Bắc ba năm, kêu khổ thấu trời, cả ngày la hét muốn đi, khó có được một hôm nghe được tin tức chấn động như hôm nay, vui vẻ giống như vợ mình tới thăm mình, đội ngũ dừng lại, sau khi cúi chào xong, cậu ta chạy ra khỏi hàng tới cạnh anh, thấp giọng nói. Đội trưởng tất cả mọi người đều đang lén lút nói chị dâu xinh hơn trên tivi Giống như nữ thần, chân thẳng, cậu ta ngừng lại một lát đổi giọng. Đội trưởng anh thực sự có phúc chị dâu tốt với anh như vậy, chạy tới nơi chim không ỉa ra phân, gà không đẻ ra trứng này thăm anh. Anh xin chữ ký của chị ấy giúp em đi. Chữ ký limited kia em giấu trên lưng. Lần trước khi kiểm tra em giấu rất tốt bây giờ xin anh thương xót, đừng để lãnh đạo biết. Cậu ta giống như kẻ gian, lít nhìn xung quanh, nhanh chóng móc từ túi quần ra một món đồ. Hương tinh bắt mặt không đổi sắc, giơ tay lên gõ đầu cậu ta, giữa tiếng kêu gào thảm thiết, xoay người bước đi. Bây giờ là giờ cơm, một nhóm người mới đi qua, giờ lại gặp thêm đồng nghiệp cấp trên. Mọi người ai cũng biết chuyện tốt của anh, thấy anh về ai cũng tươi cười. Hướng tinh bắt mỉm cười, chào hỏi bọn họ trả lời các vấn đề liên quan tới vợ mình, thoạt nhìn vẫn giống như bình thường. Lão cao thấy anh, đuổi theo. Sao giờ mới về, chú định gọi cô ấy đi ăn cơm đây. Cảm ơn lão cao, phiền chú rồi. Hướng tinh bắc thật lòng cảm ơn ông. Khách sao cái gì, nhanh lên đi, về thật đúng lúc cháu gọi cô ấy đi ăn cơm đi. Chú nói với nhà bếp rồi, để cho hai người một phòng nhỏ, muốn ăn gì thì cứ gọi, mọi người sẽ bưng lên. Ông vỗ vỗ bả vai hướng tinh bắc vui tươi hớn hở bước đi. Hướng tinh bắc nhìn bóng lưng lão cao, ngẩng đầu nhìn cửa sổ cách đó không xa, bước chân nhanh hơn. Tia sáng trong phòng dần lụi đi, tay chu chân cầm ảnh chụp vẫn ngồi ở đó. Ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân từ xa tới gần, đôi chân ấy vội vã, lúc tới cửa, không còn cách nào nhẫn nại nữa, cánh cửa sau lưng bị người ta đẩy ra, phát ra tiếng ầm. Chân chu quay đầu lại, trong hoàng hôn dày đặc bóng dáng người đàn ông ấy xuất hiện ở cửa. Là người chồng cô đã không gặp hơn nửa năm, hướng bắc tinh. Bóng dáng của anh vẫn dừng lại ở đó, không bước về phía cô. Trần Chu chậm rãi đứng từ trên ghế lên, xoay người, hai cặp mắt nhìn nhau. Giống như mọi người trong căn cứ, da tay của anh tiếp xúc với nắng quá nhiều nên đen sạm, hai mắt vẫn sáng, anh đứng trước cửa, đôi mắt nhìn chằm chằm cô quanh người hiện lên bầu không khí căng thẳng. Có lẽ là lâu rồi chưa gặp mặt vì nguyên nhân cắt đứt liên lạc người đàn ông trước mắt này, rõ ràng không phải là người xa lạ nhưng Trần Chu lại cảm thấy hồi hộp trước ngực xuyên qua cảm giác không giận nổi cô lấy lại bình tĩnh, buông khung ảnh đang cầm ra, hai mắt nhìn anh rốt cục cũng mỉm cười. tinh bác anh không phản ứng, vẫn nhìn cô như cũ, nhưng trong ánh mắt là ngọn lửa nồng cháy đang bị chủ nhân đè nén, ngọn lửa ấy thiêu đốt khiến đầu ngón tay cô tê dại. chân chu càng hồi hộp hơn, cổ họng khô khốc, bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đang muốn bước về phía anh, người đàn ông đứng ở cửa kia lại nhếch miệng cười với cô, vẻ mặt mừng rỡ, hàm răng chỉnh tề trắng mốt. chu chu em tha thứ cho anh rồi, phải không? Tiếng nói của anh giống như lời dạo đầu đột ngột, anh nhanh chóng chạy vào phòng, đóng cửa lại, bước nhanh tới trước mặt cô, ôm chặt cô vào lòng, lại dùng sức thêm. Cái ôm này vẫn chưa đủ để bày tỏ niềm vui bây giờ trong anh, anh lại ôm chặt cô rồi dơ lên cao, hai chân chân chu bỗng nhiên cách xa mặt đất, cơ thể mất đi trọng tâm, than nhẹ một cái, bàn tay ôm chặt gái ấy, ngực dính trên ngực anh. Anh nở một nụ cười, bộ dạng sung sướng, ôm cô thêm một cái nữa, cảm giác cô đang giải dụa mới đưa để cô ngồi trên trên bàn, văn kiện bị cô đặt ông lên Cơ thể tiếp xúc thân mật với nhau, hơi thở đàn ông quen thuộc của anh tỏa ra, bao phủ lấy cả người cô, khiến viền mắt cô đỏ ửng. Anh không nỡ buông cô ra, ôm chặt cô, sức lực lớn tới nỗi như muốn bẻ gãy cái eo thon của cô, còn khẽ thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm thấp nhưng lại thân thiết tràn đầy nỗi nhớ nhung. "Chu Chu", anh gọi tên cô lần nữa, lập tức cúi đầu, đôi môi không kịp chờ đợi tìm kiếm cô qua quýt hôn lên gò má của cô, khóe miệng của cô rồi dừng lại trên môi cô. Trần Chu nghiêng mặt đi, trốn tránh nụ hôn mừng rỡ, đầy áp nỗi nhớ nhung của anh nhưng anh cũng không để ý. Chu Chu, anh không ngờ em lại tới thăm anh. Lúc lão cao nói cho anh biết, anh còn không tin. Anh dùng môi tiếp tục rượt đuổi cô, giọng nói mơ hồ, mang theo vui mừng. Trần Chu tránh thoát khỏi cánh tay anh, vừa tránh vừa dùng sức đẩy anh. Hướng tinh bắc, đừng như vậy, hơi thở của cô gấp gáp, giọng nói cũng không ổn định. Anh hơi ngẩn ra, đôi mắt quan sát cô trần chờ một chút, động tác mới từ từ ngừng lại. trần chu đẩy cánh ta vẫn còn nắm chặt mình ra tuột xuống bàn, đứng trước bàn làm việc. Hướng tinh bắc lần này em tới đây. Chu chu, anh không tới gần cô chỉ gọi cô một tiếng. Em bị say sóng, lần này tới đây chắc rất mệt, em có ổn không? Đôi mắt anh nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng cùng đau lòng. Trần chua cố gắng không nhìn vào mắt anh, ánh mắt lướt qua bờ vai của anh, nhìn đồng hồ treo tường, máy móc nói. Em ổn, không sao cả. Bây giờ anh mới cảm giác được cô thay đổi, cảm giác vui sướng qua đi, anh cũng dần bình tĩnh lại. Căn phòng rơi vào bầu không khí yên lặng, hai người không nói gì nữa. Không khí ngọt ngào thế chỗ niềm vui của anh, lan tỏa khắp căn phòng. Em đói bụng chưa, anh xoa xoa đôi bàn tay, cẩn thận nhìn cô, lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Trước tiên anh đưa em đi ăn cơm, có chuyện gì thì về rồi nói. Không cần đâu, em không đói, trước tiên chúng ta nói chuyện đã. Trần chùa cũng đã khôi phục bình tĩnh, lắc đầu, dương mắt lên, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của anh. Hướng tinh bắc mấy hôm nữa em sẽ ra nước ngoài. Lục tinh bắc bình tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm, gật đầu. Cũng được trước đây bình thường em cũng hay ra nước ngoài giao lưu gì đó, lần này đi đâu, tham gia hoạt động gì, đi bao lâu. Châu Âu ít nhất 3 năm, có thể 5 năm, còn phải xem tình hình cụ thể, không nhất định. Ánh mắt thẫn thờ của Hướng Tinh Bắc rơi trên người cô. Em quyết định qua đó học, mặt khác còn có mấy lời mời nữa, không biết có về không. Chân mày Hướng Tinh Bắc nhíu lại cố gắng bình tĩnh. Anh không phản đối chuyện em ra nước ngoài học tập, nhưng Chu Chu, đi lâu như vậy em đã suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ cặn kẽ rồi." Giọng nói của cô rõ ràng. Hướng Tinh Bắc muốn nói gì đó nhưng lại thôi, im lặng một lát mới nói. Nếu em đã quyết định như vậy anh tôn trọng sự lựa chọn của em Nhưng cảm ơn em trước khi đi còn tới thăm anh nói chuyện này với anh Đi thôi trước tiên chúng ta đi ăn cơm Anh hiểu lầm rồi đó không phải mục đích em tới đây Lần này tới mục đích là muốn anh đồng ý ly hôn với em Cô không dừng lại bình tĩnh nói ra câu nói này Trước khi mở miệng cô nghĩ đứng trước mặt anh nói ra những lời này sẽ rất khó Thì ra cũng không khó như trong tưởng tượng. Chỉ cần Hà quyết tâm, làm chuyện gì cũng thấy dễ dàng. Giống như một số chuyện không buông được thực ra không phải thực sự không buông bỏ được chỉ là không cam lòng, không muốn mà thôi. Trần chu nói, bàn tay dọc theo mặt bàn từ từ lục lọi phía sau, đầu ngón tay chạm tới một món đồ. Hướng tinh bắc anh và em đều biết chúng ta đi tới bước này đều là chuyện sớm hay muộn, không phải nói lời thừa nữa, anh giúp em ký tên đi. Cô cầm tờ giấy mình mới chạm vào chậm rãi đưa cho anh. Đia sáng trong phòng không còn nữa, trong phòng tối đen không thấy rõ khuôn mặt anh Tuấn, đường nét góc cạnh của người đàn ông, chỉ còn một bóng dáng nhập nhòe trước mắt cô, giống như ảo ảnh. Nếu như anh đồng ý em rất biết ơn. Cô hít sâu một hơi, dùng giọng nói bình tĩnh nói với anh. chương 4, hướng tinh bắc 4, cơ thể anh cứng lại, bỗng nhiên xoay người giơ tay đè lên vách tường. Tách một tiếng, đèn trên đỉnh đầu sáng lên, ngọn đèn tuyết trắng xua đi bóng đen, dọi sáng mỗi góc trong phòng, chân chu đã quen với bóng tối, hai mắt đột nhiên nhói lên. Hướng tinh bắc đi tới trước mặt cô cầm văn kiện trong tay cô lên, liếc mắt nhìn qua rồi để lên trên bàn. Chu chu, anh nhìn cô chăm chú, dưới ngọn đèn tuyết trắng, khuôn mặt cô vô cùng nhợt nhạt im lặng một lát nói không lưu loát. Anh biết anh không có tư cách bảo em phải làm gì, không phải làm gì, nhưng chuyện ly hôn thực sự đã vượt ra khỏi tưởng tượng của anh, để anh suy nghĩ thêm được không? Hướng tinh bắc ngày hôm nay nửa tháng trước là ngày kỷ niệm 10 năm kết hôn của chúng ta. Anh vội nhìn cô một cái, đáy mắt hiện lên vẻ phức tạp. 10 năm rồi, em cũng không tin được chúng ta kết hôn đã 10 năm rồi. Hướng tinh bắc vừa rồi anh mới bảo chuyện ly hôn vượt ra khỏi tưởng tượng của anh, nhưng chính anh cũng biết mình đang nói dối. Trên thực tế, anh cũng đã sớm nghĩ tới chuyện chúng ta có kết quả như vậy rồi phải không? Chu chu, hãy nghe anh nói, anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ly hôn, trước đây không có, sau này cũng sẽ không. Hướng tinh bắc giơ tay lên cầm cánh tay của cô. Anh biết giữa chúng ta tồn tại một vài vấn đề, là chuyện không nhỏ. Lần trước chúng ta cãi nhau là lỗi của anh, sau khi về, không phải anh không suy nghĩ tới chuyện của chúng ta. Anh tính toán đợi vài ngày nữa, sau đó anh xin nghỉ rồi về tìm em để nói chuyện. Không còn gì để nói nữa đâu. Hướng tinh bắc em và người khác đã lên giường với nhau. Em phản bội anh, cô nói xong, ngẩng đầu nhận ánh mắt của anh. Hướng tinh bắc giống như bị người ta quất mội dòi thật đau, bà vai cứng đờ, ánh mắt rừng trên khuôn mặt của cô chưa từng thay đổi. Tinh ngạc sao, Trần chô cười cười, tránh khỏi bàn tay anh đang nắm lấy mình. Anh không bên cạnh em, chuyện hôn nhân đối với em mà nói, sớm đã mất đi ý nghĩa ban đầu, em cũng không yêu anh nữa. Em không muốn lừa dối anh, em cũng biết anh không muốn bị em lừa dối, cho nên mới ra nước ngoài, em tới đây tìm anh để nói rõ mọi chuyện. Người khác là Trình Tư Viễn, anh lạnh lùng ngắt lời cô, ánh mắt dần lộ vẻ nham hiểm. Trần chô nhíu mày lại, hướng tinh bắc em nói một lần cuối với anh, em và Trình Tư Viễn không có quan hệ không đứng đắn. Vì sao anh luôn đổ lỗi cho anh ấy? Không biết anh có nghe lọt tai hay không, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, không nói lời nào. Mấy năm nay anh không bên cạnh em, anh nghĩ thế nào thì tùy anh, em cũng có nhu cầu, cũng cần tình cảm lẫn tình du xê. Người theo đuổi em tuy không có nhiều nhưng có mấy người điều kiện cũng không kém anh, anh cũng biết thế nên em và người đàn ông khác lên giường có gì khó hiểu sao. Bàn tay hướng tinh bắc siết chặt khớp xương nổi lên, phát ra tiếng khanh khách nhỏ nhẹ. Chân chu bình tĩnh, anh rất khó chấp nhận. Hướng tinh bắc tỉnh lại đi. Anh thay đổi, em cũng không phải chân chu trước kia nữa, bây giờ em là người như vậy, đây là hiện thực chán hướng tinh bắc hiện lên gần xanh nhìn cô chằm chằm, nói từng chữ từng chữ chu chu em biết chỉ cần anh không gật đầu anh có thể kéo tay em cả đời em đừng mong quang minh chính đại ở với thằng đàn ông khác trần chu nhìn anh hướng tinh bắc anh là người như thế sao bàn tay siết chặt của anh chậm rãi buông ra nhìn cô ánh mắt lạnh lùng em mới nói con người sẽ thay đổi trần chu im lặng một lúc em phản bội anh anh làm như vậy thì có ý nghĩa gì sao chúng ta từng yêu nhau Bây giờ đã đi tới bước đường này tại sao lại không buông tay? Em không thể kết thúc chức trách của một người vợ, nhưng anh thì sao? Kết hôn 10 năm, anh ở bên em bao lâu? Lúc em mất con, lúc cần anh nhất, anh ở đâu? Hướng tinh bác nhíu mày kinh ngạc không gì sánh bằng. Em nói gì, con, em từng mang thai, chân chu chậm rãi dương mắt lên, nhìn anh. Hướng tinh bắc tuy anh chưa bao giờ khiến em áp lực, thậm chí anh bảo cả đời không có con cũng được Nhưng em biết không chỉ mẹ của anh mà ngay cả anh cũng muốn có con con nhớ 3 năm trước khi em tới thăm anh không? Khi đó em cũng thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân này của chúng ta Nhưng em vẫn chưa muốn buông tay, em thay đổi ý định Muốn sinh một đứa nhỏ thuộc về anh và em, em muốn có con Khi đó có lẽ cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi Sau khi về nhà em thật sự mang thai Lúc đó em rất vui vẻ, em gọi cho anh, muốn nói cho anh tin vui này, nhưng em không gọi được cho anh, bọn họ nói với em, tạm thời anh không thể liên hệ với bên ngoài, bảo em đợi anh. Cô gật đầu, em hiểu, những năm gần đây, mọi chuyện như vậy em gặp phải không chỉ một lần. Lúc đó em an ủi bản thân, được vậy thì chờ anh. Chờ một thời gian nữa lúc tinh bác gọi điện cho em, em sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ. Thời gian cũng đã lâu rồi. Sau đó, hai tháng sau, anh gọi điện tới hỏi cô có chuyện gì. Cô ở đầu dây bên kia dùng giọng nói bình thản bảo không có chuyện gì, chẳng qua bỗng nhiên nhớ anh nên mới gọi cho anh. Lúc đó không nói với anh, cô còn định cả đời này cũng không nói với anh lần nào nữa. Nhưng sâu trong lòng cô vẫn còn cảm thấy không công bằng, tới bây giờ cũng nói ra được rồi. Chân chung ngừng lại một chút. Một tháng sau, có một ngày em tới siêu thị cạnh nhà, bị một đứa nhỏ đạp xe đạp đụng phải, đứa nhỏ chạy mất, em cũng thấy không sao, ai ngờ nửa đêm bụng lại khó chịu tự em lái xe tới bệnh viện, bác sĩ bảo em ở viện một tuần để theo dõi, nhưng cuối cùng không giữ được. Hướng tinh Bắc sợ ngây người. Xảy ra chuyện lớn như vậy sao em không nói cho anh? Chân chô cười, nói cho anh biết thì có lợi ích gì hả hướng tinh Bắc Lúc anh gọi điện tới, em đã xuất viện về nhà được hơn nửa tháng, nói với anh để anh về an ủi em. Em không cần, chu chu, một tiếng chu chu này, bao gồm tự trách và hổ thẹn tận đáy lòng. Anh giơ tay, ôm chặt cô vào lòng, cầm đặt trên chán cô. Chân chu không nhúc nhích, để mặc anh ôm mình. Trước này em không muốn sinh con, em biết anh chịu áp lực từ mẹ anh quá nhiều, em cảm ơn anh bao dung em, nhưng hướng tinh bắc em thực sự không thích cuộc sống như bây giờ nữa. Lần này trên đường tới đây, em gặp một chị gái họ trương, tuy chị ấy không bảo chị ấy yêu chồng, nhưng em biết chị ấy rất yêu, rất yêu anh ấy. Nhưng em không vĩ đại như chị ấy, cũng không thể làm được người như chị ấy Yêu một người, yêu đến cam tâm tình nguyện gánh vác tất cả vì đối phương Mẹ anh từng nói, em là người ích kỷ chỉ lo cho mình, không suy nghĩ cho người khác Trước này em chưa từng thừa nhận chuyện đó, nhưng bây giờ em hiểu rồi Bà ấy nói không sai, em là người như vậy, vừa gặp phải chuyện khó đã suy nghĩ cho bản thân đầu tiên Hướng tinh bắc ôm cô thật chặt dùng đôi môi nóng bỏng của mình hôn lên gò má lạnh lạnh của cô Chu chu, đừng nói vậy, anh biết tất cả là do anh không tốt. Trần chu đẩy anh ra. Người anh cần là một người vợ yêu anh đến nguyện ý bao dung hết tất cả. Người em cần là một người có thể đặt em ở vị trí thứ nhất lúc em cần có thể bên cạnh em. Anh và em đều là những người không hợp với nhau. Thật bất hạnh em phải dùng thời gian 10 năm mới nhận ra sự thật này. May mắn rằng hôm nay đã kết thúc rồi. Mới vừa rồi em cũng đã nói bên cạnh em đã xuất hiện người hợp với em. Hướng tinh bắc nếu như anh thực sự yêu em, hy vọng quãng đời còn lại em được hạnh phúc vậy thả em đi đi, đừng gây trở ngại cho cuộc sống sau này của em. Cô ngẩng đầu nhìn anh chậm rãi nói. Hướng tinh bắc không nói gì, ánh mắt nhìn gương mặt bình tĩnh, trắng như tuyết của cô cơ thể cứng ngắc. Một lúc lâu, hai người không ai nói thêm gì, trong phòng là bầu không khí yên tĩnh. Một con thiêu thân bị ngọn đèn hấp dẫn, bay vào từ trong cửa sổ, bay vài vòng quanh ngọn đèn, đụng đầu vào, rơi xuống đất. Nó ngửa mặt hướng lên trời, cơ thể nằm trên mặt đất xoay vòng quanh không dừng lại được bốn chân đạp đạp trong không khí cánh đập vào khoảng không phát ra âm thanh ong ong tuyệt vọng. Sáng sớm hôm sau, hướng tinh Bắc đưa chân chua tới cảng. Cả đoạn đường anh chỉ tập trung lái xe, không nói câu nào. Hướng tinh Bắc đưa em tới đây là được rồi, em có thể tự lên thuyền. Anh xuống xe, đi tới phía sau giúp cô cầm túi, cô nói. Hướng tinh Bắc làm như không nghe thấy, đóng cửa xe. Đi thôi, anh đưa em đi. Anh nói xong, xoay người đi nhanh về phía trước, cô không kiên trì nữa yên lặng đi lên xà lan với anh, lúc leo lên con thuyền hôm qua đưa bọn họ tới đây, thấy lão lý đang đứng trên bong tàu, giống như đang chờ bọn họ, vừa thấy hướng tinh bắc, ông nhiệt tình chạy lại đón, bắt tay với anh, sau đó nhìn chân chu đứng phía sau, không che giấu được sự ngạc nhiên. Hôm qua mới tới, sao chỉ ở một đêm, hôm nay đã về. Hướng tinh bắc nói, tối hôm qua cô ấy có việc bây giờ phải về. Cô ấy không đi tàu được lúc về làm phiền chú nhiều thay cháu chăm sóc cô ấy. Lão Lý tin là thật tiếc núi. Không đúng dịp rồi, thật sự đáng tiếc, vất vả lắm mới có thể tới đây. Sau đó an ủi, gặp được nhau là tốt rồi. Yên tâm đi, giao tiểu chân cho chú. Lúc về chỉ dừng lại ở một trạm thôi, thời gian nhanh hơn lúc đi. Cháu cứ yên tâm, hướng tinh bắt cười, nói cảm ơn. Không có gì, Lão Lý cúi đầu, liếc nhìn đồng hồ. Thời gian tàu nhổ neo chỉ còn 5 phút, hai vợ chồng nói tạm biệt với nhau đi, chú đi trước, không làm bóng đèn của hai đứa nữa. Lão Lý tự cho là mình hài hước, nở một nụ cười với hướng tinh bắc, sau đó cười ha ha rồi đi trước. Hướng tinh bắc nhìn chân chu, ánh mắt ghim chặt khuôn mặt cô. Mặt trời trên biển vẫn còn chưa mọc phía xa, xa chân trời phủ một tầng lam nhạt gió biển thật to, thổi vào mặt, khiến đôi mắt cô chua xót trong ánh mắt anh cũng hàn tơ máu đỏ. Đêm qua cô nửa tỉnh nửa mê cũng biết anh ngủ trong xe cả đêm. Bây giờ, hai người cứ ngồi đối diện nhau trên bong thuyền, cách nhau mấy bước chân, không ai mở miệng nói chuyện trước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 5 phút đồng hồ trôi qua giống như một thế kỷ. Trong lúc đó, chân chu ngẩn đầu nhìn khuôn mặt người đàn ông quen thuộc kia trong lúc đang ngẩn ngơ, bên tai truyền tới tiếng còi tàu. Tàu nhổ neo rồi, anh đột nhiên sợ hãi, lấy lại tinh thần, bước về phía cô một bước, dừng lại trước mặt cô, đưa tay phải ra. Trong lòng chân chu cảm thấy đáng chát cũng đưa một tay ra với anh. Anh giang bàn tay ra cầm bàn tay của cô, nắm chặt một lần rồi buông ra. Chúc em và Trình Tư Viễn hạnh phúc. Anh nói xong, gật đầu với cô, sau đó cất bước lướt qua người cô. Bước đầu tiên anh đi rất chậm rất dần dần, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Lão Lý gọi anh chạy lại đi cùng anh một đoạn đường. Anh thoáng dừng bước, xoay người bắt tay với lão Lý, Trần Chu nhìn thấy trên mặt anh là nụ cười ung dung như anh của những năm ấy. Tàu chiến chậm rãi rời cảng, bóng dáng người đàn ông trên bờ ngày càng nhỏ, ngày càng nhỏ. Trần Chu quay người sang, đón lấy cơn gió trên biển, hốc mắt đỏ ửng. Khi còn trẻ gặp nhau, cô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, theo đuổi anh, kết hôn với anh, ngày này 10 năm sau, cô mang theo một tờ giấy kết thúc hôn nhân của mình, trong cái nắm tay chúc phúc của anh rời đi. Cuộc đời này, những năm tháng tuổi trẻ là những năm tháng tươi đẹp nhất giống như đuôi thuyền vùng vẫy trong biển xanh cuồn cuộn những năm tháng ấy đã trôi về quá khứ cũng không quay lại nữa. Hối hận không, không hối hận, chỉ là bây giờ, không nhịn được mà rơi nước mắt. Trường năm hướng tinh Bắc năm thành phố B, Trần Chu liên lạc với Phương Quyên, người mấy năm nay vẫn luôn xử lý mọi chuyện của cô xong, nhìn xung quanh, nhìn sofa và đồ gia dụng đều đã được phủ vải chống bụi lên thở một hơi thật dài bởi vì hướng tinh bắc và mẹ chắc khanh hoa của anh bất hòa mấy năm nay hướng tinh bắc không về nhà chân chu cũng rớt khoát rời khỏi hướng ra trả lại căn phòng lớn ở long bắc tự mình dọn tới căn hộ này bây giờ đã kết thúc chờ mọi thủ tục đều được giải quyết xong sáng mai cô sẽ rời khỏi đây chân chu dọn xong hành lý kiểm tra vé máy bay và hộ chiếu lần cuối châm một điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đứng trước cửa sổ thủy tinh phòng khách nhìn ánh đèn đường sáng trên đường cùng những chiếc ô tô như mai rùa chậm rãi di chuyển như dòng lũ Trong phòng không bật đèn, làn khói uốn lượn trên không, nuốt khói rồi lại nhả ra, dưới chân là đô thị rực rỡ ánh đèn, chậm rãi phủ khắp thành phố. Trần Chu chợt nhớ tới hòm thư dưới lòng. Thời buổi này, không còn ai dùng bút viết thư nữa, trong hòm thư phần lớn chỉ có quảng cáo và giấy thông báo, nhưng hướng tinh Bắc và sở nghiên cứu vẫn liên lạc với nhau, mấy năm nay, giáo sư Tôn thường xuyên gửi thư liệu cho anh, dùng địa chỉ nhà cô cho nên cứ một tuần Trần Chu lại dọn hòm thư một lần, cầm tài liệu của anh chờ anh về rồi đưa cho anh. Mấy tháng rồi cô chưa mở hòm thư, Trân chu dập tắt nửa điếu thuốc cầm chìa khóa hòm thư rồi xuống lồng. Mấy tháng nay không dọn dẹp trong hòm thư là các loại giấy rác và quảng cáo, ngay cả trong lỗ hồng cũng chất đầy quảng cáo Trân chu mở hòm thư ra, lấy tất cả giấy tờ bên trong ôm một đống đồ lớn về nhà, ném trên sàn nhà, ngồi bên cạnh phân loại các thứ ra. Ngoại trừ hai phong thư có dấu của sở nghiên cứu ra tất cả các thứ còn lại cô đều ném đi trần chu cầm hai bộ tài liệu định đưa cho phương quyên lúc nào rảnh rỗi cô có thể giúp mình gửi tới hướng gia sau đó cô dọn tất cả giấy tờ còn lại định ôm xuống thùng rác vứt bỗng nhiên chồng giấy kia trượt một cái rơi đầy sàn nhà trần chu ngồi sụp xuống bắt đầu dọn giấy lại thấy giữa hai tờ quảng cáo lộ ra cái góc màu nâu của một bức thư cô rút thư ra ánh mắt đào qua rồi bỗng nhiên ngừng lại người nhận thư là cô người gửi thư mặc dù không ghi chú nhưng chữ trên bức thư rất đẹp cô liếc mắt một cái đã nhận ra Là chữ viết của hướng tinh bắc Trần chô cầm thư lên, lật qua lật lại Nhìn ghi chú trên thư, phát hiện đã từ lâu rồi Đúng là ba tháng trước, sớm hơn nửa tháng trước Khi cô lên thuyền tới chỗ anh Người hiện đại không hay viết thư Hướng tinh bắc cũng chưa bao giờ viết thư cho cô Tay trần chô cầm bức thư Sững sờ trong chốc lát, xé mở, lấy ra bức thư bên trong Đúng là anh biết, là bức thư anh tự tay viết Chô chô cách lần trước chúng ta gặp nhau đã qua 7 tháng lẻ 3 ngày Lần trước chia tay nhau trong không vui, tất cả đều là lỗi của anh, là do anh không kiềm chế được tính cách của mình Kết hôn 10 năm, anh cũng lớn, đã sắp già rồi, chẳng những không thực hiện được lời hứa với em mà tính tình càng ngày càng tệ Ngày nào cũng háo hức giống như đứa nhóc mười mấy tuổi, lúc anh mười mấy tuổi cũng không như thế Điều này thực sự hoang đường, cũng khiến anh cảm thấy vô cùng hối hận Nửa năm nay, anh liên tục suy nghĩ về bản thân Anh hiểu em, trên thực tế cũng chưa bao giờ nghĩ em sẽ phản bội tình cảm của chúng ta, nhưng đối với đàn ông mà nói em quá giàu sức hút rồi, chúng ta ở hai nơi khác nhau, anh không thể bầu bạn bên cạnh em nên mới bị ghen tị và lo được lo mất làm mờ mắt. Đúng vậy, anh là người đàn ông nhỏ mọn ước gì có thể khóa chặt em trên người anh phải thừa nhận điều này. Anh thành khẩn cầu xin em tha thứ cho anh. Giả sử lần này có được sự tha thứ của em, em đồng ý quay về bên anh, anh sẽ dùng tín ngưỡng và sinh mệnh của anh hứa với em, sau này anh sẽ không như vậy nữa, không tức giận, càng không bỏ em một mình như ngày hôm đó. Là lỗi của anh, anh xin lỗi em. Anh muốn nói chuyện điện thoại cùng em, nhưng em lại không muốn anh làm phiền em, thậm chí không muốn nghe giọng nói của anh nữa, chỉ nói mấy lời nhưng miệng lưỡi anh không ngọt thực sự không thể biểu đạt hết tình cảm của mình đối với em, để tránh chọc giận em lần nữa cuối cùng anh không dám làm phiền em, anh biết em mỗi tuần sẽ dọn dẹp hòm thư một lần, thế nên anh mới viết bức thư này. Dù cho em giận anh, cũng hy vọng em có thể đọc nó xong rồi mới ném vào thùng rác. Chu chu, lần trước khi cãi nhau, em cũng hỏi anh, trong lòng anh có em hay không? Lúc đó anh không trả lời em. Bây giờ anh trả lời em hy vọng không chậm. Anh yêu em, là tình yêu của đàn ông với phụ nữ, là chồng yêu vợ. Anh biết nói như vậy nhưng nếu anh nói ra, thực sự không phù hợp. Thậm chí có lẽ sẽ bị em chê cười thế nhưng chu chu, anh vẫn yêu em như cũ. Tình cảm của anh đối với em vẫn y như 10 năm trước, chưa từng thay đổi. Thậm chí còn tích lũy theo thời gian, càng ngày càng yêu em hơn. Nhưng trách nhiệm với quốc gia và tình yêu đối với em, anh phục vụ tổ quốc vô điều kiện phụ lòng em. Khi đó anh không dám xin em tha thứ, không thể cam đoan chuyện gì với em, đây cũng là nguyên nhân mà anh mãi cũng không có được dũng cảm để liên lạc với em. Thế nhưng chuyện may mắn nhất là bây giờ anh cũng có dũng khí để viết bức thư nào cho em, sau khi được sự phê chuẩn của cấp trên, rốt cục anh cũng báo tin về cho em, anh muốn đây là một bức thư khiến chúng ta dễ sang con đường tốt hơn. Trước kia em luôn hỏi anh, sao lại muốn đi vùng đảo xa như vậy? Bây giờ anh có thể nói cho em biết mấy năm trước khi anh chưa tới đảo anh và một người ưu tú nhất đoàn đội cùng nhau tham gia công việc này. Bây giờ anh trải qua nhiều lần thực nghiệm và chiến đấu thực tế, anh đã thành thục hơn nhiều. Một ngày nào đó thành công, có thể được công bố ra bên ngoài, cương vị công tác của anh cũng sẽ được thay đổi, có thể trở về đất liền cùng em rồi. Chuyện cụ thể anh không thể nói nhiều với em, nhưng anh cam đoan với em, thời gian sẽ không xa nữa. Đến khi đó, chúng ta có thể kết thúc những ngày tháng gặp nhau thì ít xa cách thì nhiều anh sẽ có thời gian chăm sóc em hơn. Chu chu tin anh, mấy năm nay anh không bên em, nhưng lòng anh tim anh vẫn mãi mãi thuộc về em. Anh cũng không quên trách nhiệm với quốc gia, nhưng em cũng là trách nhiệm mà ông trời ban cho anh, trách nhiệm đàn ông cùng trách nhiệm của một người chồng. Ngày 16 tháng này sắp tới là ngày kỷ niệm 10 năm kết hôn của chúng ta, anh vẫn không thể về nhà trải qua ngày kỷ niệm với em, anh xin lỗi em lần nữa. Để bày tỏ ái náy và tâm nguyện muốn giảng hòa với em, anh đã đặt một bó hoa hồng mà em thích ở cửa hàng LF nhân viên cửa hàng cam đoan với anh vào ngày 16 sẽ giao đến tận tay em, hy vọng đến khi đó em sẽ vui vẻ có thể nhận tấm lòng này của anh, đồng thời cũng không được chê bai hành động ngây thơ của anh. Hình như đã nhiều năm anh không nói với em anh yêu em rồi, nếu đã quyết định viết bức thư này, vậy anh sẽ mượn một câu trong bài hát tiếng đức để bày tỏ với em hơi thở của em, là rượu mạnh của anh. Chờ thời gian này qua đi anh nhất định sẽ xin nghỉ, về nhà thăm em, đến lúc đó bất kể em mắng anh, đánh anh ra sao anh cũng chấp nhận Chỉ thường tưởng thôi anh đã không đợi được nữa rồi Hướng tinh bắc trần chu cầm lá thư trong tay, nhìn hai lần, ngần người trên sàn nhà, bỗng nhiên cầm điện thoại di động lên, gọi một số Đối phương không nghe máy, sau nhiều tiếng tút tút giọng nói máy móc thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau vang lên Trần Chu không ngừng gọi, không ngừng gọi, rốt cuộc gọi tới cuộc thứ tư, đầu bên kia đã truyền tới giọng nói của Tuệ Lan. Chu Chu, là con sao? Chuyện gì, gọi nhiều cuộc như vậy giống như gọi hồn. Ngày 16 của 3 tháng trước cũng chính là ngày mẹ tới nhà con, có phải mẹ nhận một bó hoa giúp con không? Hoa đâu, điện thoại mới được kết nối, chưa đợi Tuệ Lan nói xong, Trần Chu đã giống lên. Tuệ Lan ngẩn ra, lập tức phủ nhận, nói bậy, hoa gì? Mẹ không biết trân chu đè cơn giận trong lòng mình xuống. Con nhớ rõ, hôm đó mẹ tới vay tiền con đi tắm, mẹ ngồi trong phòng khách con nghe thấy tiếng chuông cửa, mẹ đi mở cửa, sau khi tắm xong con hỏi ai tới, mẹ bảo ấn lộn chuông. Bây giờ con biết rồi. Thực ra không nhấn sai chuông cửa. Cửa hàng LF phục vụ vô cùng tỉ mỉ, nhận lời của khách hàng, lúc hoa đưa tới sẽ hỏi tên họ của đối phương, bảo đảm không sai mới đưa hoa. Có phải mẹ giả mạo tôi rồi nhận hoa của hướng tinh bắc, sau đó vứt đi. Cô cười nhạt, mẹ cả ngày mẹ chỉ thích phẫu thuật thẩm mỹ Muốn dựa vào nhan sắc thu hút mấy tên có tiền trẻ tuổi Chưa thấy câu được ai nhưng giả dạng con gái của mình thì giỏi vậy sao Cô không phải đứa con gái cay nhiệt nhưng giờ đây quá giận dữ Lời nói chưa kịp suy nghĩ đã thốt lên Tuệ lan ở bên kia bị chân chu nói chúng tim đen Thẹn quá hóa giận thốt lên có đứa con nào nói mẹ mình như thế sao Tao móc tim móc phổi ra đối xử tốt với mày Mày báo hiếu mẹ mày thế sao Nếu tao không sinh mày ra cho mày điều kiện sống tốt như thế, phát hiện ra tài năng của mày từ nhỏ, không tiếc tiền dạy dỗ mày, mày còn có được hôm này sao? Đúng đấy, bó hoa đó tao vứt rồi. Vậy thì sao, không phải mày muốn ly hôn sao? Nó còn gửi hoa tới làm gì? Tao không vứt đi chẳng lẽ còn mang đi cúng? Xa thì xa, ly hôn mới tốt đỡ phải chịu đựng người nhà nó. Người đàn bà kia, mắt để trên đỉnh đầu, khinh thường mẹ thì thôi nhưng lại còn đối xử không tốt với mày. Hướng tinh bắc muốn dùng một bó hoa để khiến mày hồi tâm chuyển ý. Không có cửa, con gái của mẹ không phải ai muốn là được. Gần đây bà không làm được chuyện gì, bị con gái chống đối như vậy, tức giận dồn nén bấy lâu cũng không giữ được nữa, càng nghĩ càng giận. Người đàn bà kia dựa vào gì mà xem thường tao? Nếu ông trời cho tao cơ hội đầu thai như bà ta có chỗ dựa, có một người chồng tốt, có sự nghiệp tuệ lan tao sẽ không xui xẻo như hôm nay, sẽ trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, không kém hơn bà ta là bao. Mày không nói thì thôi đi, nhưng nếu nói ra tao cũng không rõ mày bám dính trên người con trai bà ta mười mấy năm, bây giờ ly hôn, ly thì ly, cái gì cũng không cần, cứ thế mà đi sao? Sao tao lại đẻ ra cái đứa con không có đầu óc như mày? Thôi không nói nữa, Phương Quyên nói sự nghiệp của mày đang phát triển, có thể bước lên một nấc thang nữa. Bao nhiêu nhà sản xuất, đạo diễn xem trọng mày, mời mày đi đóng phim sao mày từ chối? Mày nhảy giỏi, có danh tiếng, nhưng sao có thể kiếm nhiều tiền hơn minh tinh được? Mày vẫn nghĩ bây giờ mày mới 20. Sau khi mày học xong về đây ai còn nhớ mày nữa? Tao nói với mày rồi, giờ không nghe lời thì sau này sẽ hối hận. Tuệ Lan ở bên kia nói liên tục thấy con gái vẫn im lặng biết tính của cô nên dịu giọng lại. Tính kỹ chút đi, bây giờ ly hôn rồi còn nói những chuyện này làm gì? Mẹ cũng không chấp nhật với mày nữa. Mẹ nói cho mày nghe trình tư viễn thật sự rất được. Nói về tướng mạo, sự nghiệp hay nhân phẩm cũng chẳng kém hơn hướng tinh bắc. Mấu chốt là người ta tỉ mỉ săn sóc cái gì cũng đặt mày lên đầu tiên, đối xử tốt với mày. Trước đây mày chưa ly hôn thì không nói, bây giờ ly hôn rồi, khôi phục tự do, người đàn ông tốt như vậy mày phải nắm thật chặt, bỏ lỡ thì không còn đâu. Mẹ con đi rồi mẹ phải giữ sức khỏe. Đây là tâm nguyện lớn nhất của con. Tuổi mẹ không nhỏ nữa, phải sống cuộc sống thoải mái rồi, đàn ông không đáng tin cậy đâu chuyện của con con sẽ tự giải quyết. Trần Chu nghe giọng nói của mẹ mình ở đầu dây bên kia trong lòng bỗng nhiên cảm thấy uể oải, nói xong rồi thướt. Giống như không cam lòng, chuông điện thoại lại vang lên. Trần Chu vứt điện thoại sang một bên, một lát sau, bên tai rốt cuộc cũng yên tĩnh lại. Trần Chu nhìn lá thư trên sàn nhà, rơi vào hỏng loạn tiếng chuông ngoài cửa vang lên. Cô lấy lại tinh thần, bỏ thư vào, đi tới cửa thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài. Trình Tư viễn tới, đang đứng ngoài cửa. Chương 6 hướng tinh bắc sáu chân chu mở cửa trình tư viễn cầm một bó hoa bách hợp sen lẫn mấy nhành hồng đưa cho cô tặng em chân chu cười nhưng cũng không nhận mai em đi rồi đưa cái này cho em làm gì trình tư viễn mỉm cười bình thường không có cơ hội tặng hoa cho em là vì mai em đi nên mới muốn tới đây tặng em vài thứ lưu lại ấn tượng với em ý nghĩa của hoa bách hợp là tâm tưởng trưởng thành chúc em có một cuộc sống mới chân chu chân chu nhận lấy cảm ơn Anh có thể vào không? Trình tư viễn liếc nhìn bên trong. Đương nhiên rồi, mời vào. Trần chu tìm một bình hoa rỗng, cắm bó hoa vào trong, xoay người thấy trình tư viễn đứng trong phòng khách đang nhìn cô, dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Cô đi tới kéo vải chống bụi trên salon ra, mời anh ta ngồi rồi dọn giấy lộn trên đất vào một góc. Ngại quá, bởi vì mai em đi rồi, trong nhà không ai ở nên không có gì cả. Anh khát nước không? Ở đây em chỉ có nước đá, trong nhà không còn gì khác. Không cần không cần anh không khát đâu Trình Tư Viễn ngồi xuống Trần Chu cũng ngồi vào salon Anh tới đây cũng không có chuyện gì cả Biết ngày mai em đi nên tới đi xem em có cần giúp gì không Anh chỉ muốn thử vận may ai ngờ em ở đây thật Anh ta ngồi xuống liền nói Cảm ơn anh không có chuyện gì cả Mọi chuyện chị Phương Quyên đều xử lý giúp em xong rồi Trình Tư Viễn gật đầu Phương Quyên cũng được Hai ngày trước cô ấy nói với anh, bây giờ sự nghiệp trong nước của em không có chỗ phát triển nhưng ở nước ngoài lại có nhiều lời mời cứ bỏ phí mà đi học quả thật đáng tiếc. Em có thể quen người bạn Phương Quyên này, hợp tác với nhau đến hôm nay cũng là do anh giới thiệu. Hơn nữa, nếu không phải nhận lời đề nghị của anh, giao cho cô ấy mọi chuyện em cũng sẽ không có ngày hôm nay. Chân trù em đừng khách sáo, cho dù không có anh em cũng sẽ có một thành tựu không tầm thường. Em biết tại sao không? Bởi vì trời sinh em đã là vũ công, vũ đạo của em có một không hai trên đời, mang đầy tính nghệ thuật, nhìn em nhảy là cảm giác hưởng thụ vô cùng lớn. Không phải anh khen em đâu, mỗi câu mỗi chữ anh nói đều là sự thật. Nhưng có ít người hiểu được, nên anh phải làm, phải mở rộng thị trường cho môn nghệ thuật này, làm cho mọi người biết giá trị nghệ thuật, chứng minh được giá trị nghệ thuật. May mắn anh không phụ lòng tin tưởng của em. Anh đang còn định thành lập một công ty cho em do anh đầu tư, mục tiêu là để em treo biển hành nghề, bây giờ em lại không có hứng thú, muốn ra nước ngoài học tập. Anh ta nghiêng người, hai tay đan vào nhau, đặt trên đầu gối, nhìn Trần Chu trong ánh mắt mang theo sự tiếc nuối. Lúc Trần Chu mới quen Trình Tư Viễn, anh ta là nhân vật nổi tiếng trong trường đại học hai người quen biết đã vài năm, bây giờ anh ta là nhà kinh doanh thành công, học vấn cao trẻ tuổi lại thông minh, ánh mắt cực kỳ chuẩn xác. Từ khi anh ta đảm nhiệm chức vụ CEO của Hoàng Hà, mọi hoạt động của công ty đều trở thành tiêu điểm của giới truyền thông và tài chính. Nhưng anh ta khác với những người kinh doanh thông thường, ngoại trừ tham gia hoạt động tư bản, anh ta còn có hứng thú với nghệ thuật tự mình kinh doanh đồ cổ. Năm năm trước sau khi thấy chân chua múa trong giạp hát lớn trong nước rồi tiếp xúc cùng cô Trình Tư Viễn muốn xây dựng một công ty cho cô để vũ đạo của cô ngày càng được nổi tiếng. Khi đó chân chu và đoàn múa của cô cũng đã có chút tiếng tăm trong nước đồng thời cô cũng có đoàn đội riêng của mình nhưng thu chi không được bao nhiêu. Kiên trì nhảy múa, hấp dẫn nhiều khán giả mua vé tới giạp hát lớn để thưởng thức kịch múa cũng là đề nghị của chân chu. Điều cô lo lắng chỉ là trong lúc hợp tác thị trường xuất hiện nhiều thay đổi các tác phẩm mà mình biên đạo mang tới ảnh hưởng trái chiều. Trong lúc do dự trình tư viễn đã dùng thái độ thành khẩn của mình nhận được sự tin tưởng của chân chu. Trân Chu đồng ý với lời đề nghị của anh ta, bắt đầu hợp tác với quản lý Phương Quyên cho tới bây giờ. Sự thật chứng minh chẳng những Trình Tư Viễn có năng lực mà còn là chỗ tin cậy. Mấy năm nay, chẳng những Trân Chu Trình Tư Viễn và Phương Quyên hợp tác vô cùng ăn ý cô và Phương Quyên còn lén lút làm bạn cùng nhau. Cảm ơn anh, còn cả Phương Quyên nữa, cô ấy làm rất nhiều chuyện cho em. Xin lỗi vì làm cho hai người thất vọng, cũng không phải em đột nhiên có suy nghĩ này đâu, năm ngoái em đã nói với cô ấy rồi. Trần Chu cảm thấy hơi áy náy. Không sao, anh biết chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Trình Tư viễn khép 10 ngón tay lại, lùi ra phía sau dựa vào lưng sofa. Trần Chu cho dù em quyết định làm gì anh vẫn sẽ ủng hộ em. Anh biết mấy năm nay em sống không dễ dàng gì áp lực rất lớn, bây giờ cũng giải quyết xong rồi, ra nước ngoài học thả lỏng thể xác và tinh thần cũng suy nghĩ kỹ, lựa chọn sáng suốt. Nói thật anh cũng rất nhớ những năm tháng đi học, sau khi chờ em ra nước ngoài, nếu như ngày nào đó anh thành bạn học cùng trường với em, em cũng đừng ngạc nhiên, bởi vì anh cũng cần suy nghĩ thật kỹ, để tương lai lại làm một trình tư viễn tốt hơn. Anh ta mãi mãi lịch sự như vậy, tài ăn nói cũng vô cùng xuất sắc. Trần Chu mỉm cười, vậy thì cảm ơn Trình Tổng đã hiểu cho. Trình tư viễn cũng cười, thở dài. Em và Phương Quyên xem nhau như bạn tốt, sao lại không xem anh như bạn bè. Trần Chu cười. Hai người đều là bạn của em. Trình tư viễn liếc nhìn ánh đèn bên ngoài cửa sổ, lại quay đầu nhìn Trân Chu chăm chú. Cũng tới giờ cơm rồi. Cùng đi ăn một bữa đi, xem như tiễn người bạn già nhiều năm. Ngại quá, không biết hôm nay anh tới, em đã hẹn ăn cơm với một người bạn rồi. Trình tư viễn lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhưng rất nhanh đã cười nói. Không có gì, có cần anh đưa em đi không? Không cần đâu, bọn em hẹn ở nhà hàng gần đây thôi, đi bộ là tới. Vậy được. Trình Tư Viễn cúi đầu, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, đứng lên. Vậy em cũng đi nhanh đi, anh không quấy rầy em nữa. Anh đi trước, Trần Chu tiện anh ta đi, ra khỏi cửa anh ta bỗng nhiên nói: sáng mai anh rảnh, anh đưa em ra sân bay nhé. Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu. Phương Quyên tới đón em thuận tiện mang tài liệu qua cho em. Được, cô ấy đưa em đi cũng giống anh đưa em đi thôi. Trình Tư Viễn gật đầu, nói tạm biệt với Trần Chu rồi đi. Chân chua mỉm cười đứng ở cửa thấy bóng dáng anh biết mất trong cửa thang máy, cô đóng cửa, nụ cười trên mặt chợt tắt. Vừa rồi cô nói dối không ít, đêm nay quả thật có bạn bè hẹn cô, bảo tiễn cô lên đường, nhưng cô từ chối tất cả. Một đêm cuối cùng cô không muốn đi đâu thầm nghĩ phải đợi một người. Trời dần tốt, trong phòng không bật đèn, những ngoài cửa sổ phòng khách không biết một ánh sáng ở đâu trợt lóe qua. Trong thành phố này, màn đêm đã không còn sạch sẽ nữa. Trần chua quay về phòng ngủ kéo rèm cửa sổ, sau khi ra khỏi phòng tắm cô tắt đèn nằm xuống. Cô cảm thấy mệt mỏi, muốn ngủ sớm một chút rèm cửa dày che hết tất cả xung quanh, nhưng cô ngủ không được trong lòng cảm thấy vắng vẻ. Nửa tháng trước một buổi tối nọ ngủ thẳng tới nửa đêm cô bỗng nhiên nằm mơ thấy một con mèo mình từng nuôi. Là một con mèo môn bình thường, được hướng tinh Bắc nhặt về ở bên ngoài mấy năm trước Nó không phải là mèo hoang, nhưng không biết tại sao lại tới bong tàu Sau khi bị phát hiện hướng tinh Bắc mang nó về nhà, theo lời của anh Khi đó con mèo môn kia vẫn đi theo anh, giống như có linh tính, anh không thể bỏ mặc Nó vốn là một con mèo già, da bọc xương, lại còn bị đứt đuôi Tính cách cao ngạo, sau khi tốt lên, nó không kêu nữa Bởi vì hướng tinh Bắc mang về nhà nên chân chua có cảm tình với nó Chăm sóc nó vô cùng tỉ mỉ bình thường trừ lúc ăn uống ra nó lười biếng nằm úp sấp trong góc nửa tỉnh nửa mê nằm trên cái nệm nhìn chân chu tập múa nuôi mấy năm từ con mèo gầy chơ xương biến thành con mèo mập có một sáng sớm chân chu rời giường vẫn đổ thức ăn cho nó như bình thường nhưng phát hiện nó chết già ngoài ban công lúc ấy hướng tinh bắc không có nhà một con vật bồi bạn cùng mình mấy năm lại bỏ mình đi chuyện này khiến chân chu bị tổn thương lúc nói chuyện cùng hướng tinh bắc anh còn an ủi cô một lúc tâm trạng cô mới bình thường lại Chuyện này đã qua lâu rồi, không biết xảy ra chuyện gì tối hôm đó cô lại nằm mơ thấy nó. Nó vẫn giống như khi còn sống, nằm cạnh cô ngủ chân chu còn có thể nghe được âm thanh phát ra khi nó ngủ say. Sau khi tỉnh lại, bỗng nhiên trong lòng chân chu đau đớn, có cảm giác bi thương không nói nổi thành lời cô ngủ không yên giấc. Chẳng chọc một lúc lâu, cô bước xuống giường, đi chân trần tới cột sổ sát đất lấy một niễu thuốc dùng bật lửa châm, giít một hơi thật dài. Hướng tinh bác có thói quen sinh hoạt rất tốt, không hút thuốc lá, còn cô không biết từ khi nào đã học thói hư. Nửa đêm không ngủ được hoặc giống như bây giờ cô thường đứng ở đây kẹp điếu thuốc lá trong tay, nhà ra khói trắng, trải qua một buổi tối. Trình tư viễn cũng không rời đi, vẫn ngồi trong xe ô tô nhưng không bật đèn, đợi đã lâu, gọi một cú điện thoại, gọi xong mở cửa sổ xe rồi ló đầu ra ngoài, nhìn căn nhà ở tầng trên cùng của khu cao cấp phủ một màu đen im lặng một lát mới kéo cửa sổ lên chạy xe đi. Chiếc ô hòa vào màn đêm, nhanh chóng biến mất. Sáng hôm sau, 7 giờ, Phương Quyên cũng đã tới, chuông cửa vang lên. trần chu vội vàng chạy ra mở cửa cười nói. Phiên chị rồi Phương Quyên, thực ra em có thể tự. Cô ngước mắt lên, sừng sốt một lúc. Trình Tư viễn mặc quần áo thoải mái, toạt nhìn vô cùng có tinh thần, đầy kính đen, cười nói. Chuyện ngoài ý muốn, ngại quá, lại là anh. Sáng sớm Phương Quyên gọi cho anh, nói mẹ cô ấy đột nhiên lên cơn đau tim, phải đi bệnh viện, cô ấy không thể tiện em đi, anh sợ làm lỡ chuyến bay nên đi lấy tài liệu rồi tới đây thay cô ấy, tiện em ra sân bay. Mẹ chị ấy sao rồi? Có nghiêm trọng không? Trần Chu kinh hãi, không sao chỉ là bệnh cũ, người cũng lớn tuổi rồi, đừng lo lắng. Trình Tư Viễn nói, Trần Chu suy nghĩ một chút gọi điện thoại cho Phương Quyên, sau khi kết nối cô hỏi vài câu, Phương Quyên nói. Cảm ơn chân chu còn gọi điện thoại tới đây, mẹ chị không sao nhưng chị không tới được làm phiền trình tổng đưa em đi qua bên đó rồi phải chăm sóc mình thật tốt. Chân chu cười nói, mẹ chị không sao là ổn rồi. Được rồi, chìa khóa nhà em đưa cho bảo vệ, trong ngăn kéo bử phòng làm việc của em có một phong thư chị có chìa khóa phòng em, hôm nào rảnh rỗi chị qua đó lấy rồi bảo quản giúp em. Được không thành vấn đề, yên tâm đi. Chân chu cúp điện thoại, nhìn về phía trình tư viễn. Ngại quá, làm phiền anh. Thực ra Phương Quyên có thể nói sớm một chút tự em gọi xe là được. Sáng sớm khó mà gọi xe, huống hồ đây chỉ là việc nhỏ, khách sáo làm gì. Đi thôi, anh đưa em ra sân bay. Trình Tư Viễn đưa cho cô một túi tài liệu, sau đó tiến tới giúp cô sách vali. Trần Chu nói cảm ơn với anh ta cầm tài liệu rồi đeo túi sách khoé cửa lại, hai người tới tầng hầm để xe cất hành lý xong xuôi, Trần Chu ngồi trên xe Trình Tư Viễn thẳng hướng sân bay quốc tế. Hôm nay là cuối tuần, đường vẫn đông nghịt nhưng không tắc nghẽn như những ngày bình thường Ra khỏi khu, sau đó chạy lên đường cao tốc tăng tốc độ xe Chưa tới 9 giờ Trân Chu đã tới trước sân bay Chương 7, hướng tinh Bắc 7, làm thủ tục xong xuôi Còn 30 phút nữa máy bay mới cất cánh Tuy quần áo Trân Chu giản dị nhưng vẫn bị hai cô gái đi ngang qua nhận ra Chạy lại gọi cô, xin chữ ký của cô Trân Chu ký tên xong, quay đầu mỉm cười nhìn Trình Tư Viễn Cảm ơn anh, em vào đây, anh lái xe cẩn thận. Anh đã liên lạc với bạn bè bên kia rồi, em hạ cánh sẽ có người tới đón em. Sang bên đó, sau này dù gặp chuyện gì cũng nhớ liên lạc với anh. Trình tư viễn dặn dò lần nữa, sau đó đưa vali cho cô. Trần Chu nhận vali, gật đầu với anh, xoay người vào cửa, bàn tay kéo vali bỗng nhiên bị một bàn tay khác nắm lấy. Cô quay đầu, nhìn Trình Tư Viễn vẫn đang chăm chú nhìn mình, hơi ngẩn ra, sau đó lại nhìn bàn tay của mình bị anh ta nắm chặt nhẹ rút ra. Ngại quá em phải vào rồi. Cô thấp giọng nói một câu rồi vội vã xoay người. Trần Chu, đi mấy bước cô nghe được Trình Tư Viễn gọi tên mình, sau đó một bóng người vụt qua anh đi tới trước mặt cô chặn đường cô. Trần Chu, anh biết đây không phải thời cơ tốt nhất để bày tỏ lòng anh với em, nhưng anh thực sự không khống chế nổi bản thân mình nữa. Anh yêu em, thích em từ lần đầu tiên gặp em vào mười mấy năm trước nhưng khi đó trong mắt em chỉ có một mình hướng tinh bắc. Sau này hai người kết hôn, anh cũng ra nước ngoài cũng cho rằng đời này không có cơ hội bày tỏ tình cảm với em. Trong sảnh đợi, loa phát thanh liên tục dùng hai thiếu tiếng báo thông tin của chuyến bay, dòng người bên cạnh đi tới đi lui như con thoi. Anh ta ngưng mắt nhìn cô, sau chiếc kính đen kia là ánh mắt khôn khéo, thâm trầm, bây giờ lại tràn đầy tình cảm dịu dàng. Bây giờ em ly hôn rồi, anh biết đối với em, đây là hành trình lột xác đầy đau đớn, anh nghĩ có thể chuyện ra nước ngoài lần này, chuyện ly hôn cũng là một trong số những nguyên nhân đó. Nhưng mặc kệ người khác chê cười ra sao, anh cũng luôn muốn nói với em, đây chưa chắc không phải là chuyện tốt. Hướng tinh bắt thật sự yêu tú, anh vô cùng tôn trọng cậu ấy, nhưng cậu ấy không hợp với em, em cũng không hợp với cậu ấy, vậy nên hai người không thể mãi bên nhau. Anh cũng không phải con người hoàn hảo, nhưng Trân chu anh biết anh là người yêu em nhất, cũng là người hợp với em nhất. Nếu như em cho anh một cơ hội, anh sẽ dùng thời gian để chứng minh cho em thấy. Tình cảm trình tư viễn dành cho cô là loại tình cảm vượt lên trên cả bạn bè bình thường và quan hệ đồng nghiệp. Mấy năm nay Trân chu dần dần cũng hiểu ra. Anh luôn làm hài lòng tuệ lan, giữa hai người cũng có quan hệ hợp tác chuyện gặp gỡ không phải nói cắt đứt là có thể cắt đứt hơn nữa còn hay xuất hiện chung trước truyền thông. Danh tiếng của cô càng ngày càng tăng, được khen là nữ thần cổ điển, có một số người muốn tìm kiếm cái lạ cây hot để đăng báo, còn bảo cô và Trình Tư Viễn có quan hệ cá nhân, hai năm qua, ngoại trừ có công việc cần thiết cô vẫn luôn cố gắng trốn tránh anh. Dù là vậy, nhưng nghe anh bày tỏ với mình, Trân chu vẫn cảm thấy đột ngột. Trình Tư Viễn đoán được đáp án của cô, lập tức nói. Xin em đừng cảm thấy áp lực hay lo lắng gì, anh biết em chưa chuẩn bị để bắt đầu một đoạn tình cảm mới, anh chỉ hy vọng, sau khi anh biết em có tình cảm với anh, em sẽ không ghét anh tới mức xóa anh khỏi danh sách bạn bè của em. Ánh mắt của anh ta vô cùng dịu dàng, thái độ thành khẩn, chân chu kiềm chế cảm giác rối loạn đang dâng lên, suy nghĩ một lát, đang muốn mở miệng, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cô lấy điện thoại di động ra, lít nhìn dãy số hiện lên trên màn hình, hơi ngẩn ra. Là mẹ của hướng tinh bắc điện thoại cá nhân của bà chắc khanh hoa. Ngại quá em nghe điện thoại trước đã. Ý chân chu bảo trình tư viễn chờ, đi nhanh tới một góc vắng người, nhận điện thoại. Còn đây, bác tìm con có chuyện gì không? Giọng chân chu lễ phép mà lại xa cách. Cô chắc chắn ở bên kia có người nghe, nhưng sau khi điện thoại được kết nối, đối phương không lên tiếng, vẫn cứ im lặng. Thái độ khác lạ cũng không phù hợp với tính cách của mẹ hướng tinh bắc. Là chắc phu nhân sao? Trần chu trần chờ một lát hỏi. Là tôi. Bên tai cô truyền tới giọng nói của chắc khanh hoa, giọng nói khàn khàn, vừa mở miệng cảm giác đau khổ đã xuyên qua loa điện thoại đánh lên người cô. Ngực trần chu nảy lên. Có chuyện gì không ạ? Cô trần chờ một chút hỏi lại lần nữa. Tiếp tục lại yên lặng. Hướng tinh bác đã xảy ra chuyện vào nửa tháng trước. Giọng nói khàn khàn của chắc khanh hoa lại truyền tới, nhưng lần này lại bình tĩnh hơn. Tùy hai đứa đã ly hôn, nhưng sau khi suy nghĩ tôi cảm thấy vẫn phải nói chuyện này với cháu lúc đó cháu tới cũng được mà không tới cũng được tùy cháu. Người xung quanh vẫn qua lại, bên tai cô truyền tới âm thanh ồn ào, những âm thanh này, đột nhiên cô không muốn quan tâm nữa. Trước mắt chân trù đen tối, lỗ tai ong ong, bàn tay cầm điện thoại của cô không còn sức, điện thoại trượt xuống khỏi tay, rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai khiến mọi người xung quanh phải quay lại liếc nhìn. Sao thế? Trình tư viễn phát hiện cô khác lạ, vội vàng chạy tới, thấy hai mắt cô nhìn chằm chằm về nơi xa, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi ôm cô. Trần Chu, em khó chịu ở đâu? Anh đưa em đi bệnh viện. Trần Chu đẩy anh ra cầm điện thoại trên mặt đất lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của người qua đường, cô ngồi sụp xuống đất cả người bỗng lạnh run. Mẹ, mẹ nói gì? Sao có thể? Sao có thể như vậy? Không ai trả lời cô, điện thoại đã bị cúp bên tai chỉ còn âm thanh tút tút không mang theo tình cảm. Trần Chu. Xảy ra chuyện gì? Trình Tư Viễn cũng giật mình, ngồi xổm trước mặt cô cầm lấy hai vai cô. Trần Chu oanh mặt làm ngơ, bỗng nhiên đứng lên, bỏ Trình Tư Viễn lại phía sau, chạy như điên ra ngoài. Hướng tinh bắc và nhân viên trên tàu liên tục tuần tra dưới đáy biển trong vòng 2 tháng, thực thi xong nhiệm vụ trên đường quay về điểm xuất phát kẻ địch ẩn giấu dưới biển mà mọi người truy tìm bao lâu nay đột nhiên xuất hiện. Sau khi mọi người dùng đầu đạn mang theo để phá hủy tàu của kẻ địch thân tàu của mọi người cũng bị hư, thiết bị đột nhiên phát lửa điện tạo nên phản ứng dây chuyền, lò hạt nhân bỗng nhiên phát tín hiệu cảnh báo tự động dừng, một thiết bị khác bị tổn hại, không thể tự động đóng lại đúng lúc nhìn cân treo sợi tóc hướng tinh bắc nhanh chóng quyết định để cho những nhân viên treo thuyền chạy tới nơi an toàn trong thuyền còn mình bắt đầu khởi động thuyền dùng phương án của bản thân cứu nguy cho tàu tách rời khoang thuyền ra cuối cùng khoang thuyền mang theo số liệu quan trọng và bốn mươi mấy nhân viên trên tàu an toàn còn một mình anh đóng cửa lò phản ứng nhanh chóng lại bỏ uhiota pe to lớn về sau nước biển tràn vào từ khoang cửa bị hư anh bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để chạy trốn trôn thân trong tàu rơi vào đáy biển sâu u áng Anh mãi mãi ngủ sâu, mãi mãi không trở lại. Xét tính đặc thù công việc chuyện anh hy sinh mặc dù được ghi vào sử sách nhưng hồ sơ không được tiết lộ nên không mấy ai biết. Những chuyện sau đó cũng đã được lo liệu xong xuôi. Trong tang lễ chân chu lại gặp mẹ hướng Bắc tinh lần nữa. Người phụ nữ này là người phụ nữ mạnh mẽ kiên cường, nhưng bây giờ lại già đi rất nhiều. Có lẽ là vì mất đi người giữ vị trí quan trọng trong cuộc sống của bà thấy chân chu thái độ của bà tuy lạnh lùng như trước nhưng trong ánh mắt đã không thấy được vẻ chán ghét như mọi ngày, chỉ còn lại cảm giác đau thương, bất lực. Bà nói với chân chu tôi biết cháu rất xuất sắc nhưng từ lần đầu tiên gặp gỡ, khi con tôi đưa cháu về ra mắt tôi biết cháu không thể làm vợ nó, đến bây giờ tôi cũng không thể thích cháu, nhưng cháu lại là người phụ nữ mà con tôi yêu nhất đời này, hôm nay cháu tới đây tiễn nó một đoạn đường cuối cùng, tôi cảm ơn cháu. Thái độ của Trác khanh hoa như thế nào đã chẳng quan trọng nữa, còn hướng tinh bắc lại là người chồng cô mới ly hôn không lâu, mọi chuyện cuối cùng sẽ qua đi, nhưng đối với chân chu mà nói, hối hận cùng đau đớn giống như mũi khoan khoét sâu vào tim, bây giờ mới bắt đầu. Cô không dám tưởng tượng khi anh bị bó chặt trong không gian nhỏ hẹp kia, nước biển lạnh lẽo tràn vào, dần chìm dưới đáy biển sâu, một giây trước khi nhắm mắt, anh nghĩ tới gì? Là nhiệt huyết dành cho công việc suốt đời, hay là người vợ phản bội mà anh yêu? Cả đời cô chưa bao giờ cảm thấy như bây giờ, ngày lẫn đêm, từng giây từng phút lại khó khăn, tràn đầy tối tăm, đau khổ, hối hận tột cùng. Chuyện đã qua hơn nửa tháng, chân chu vẫn không dám tin là thật. Kế hoạch ra nước ngoài bị gác lại vô thời hạn. Cô không muốn gặp ai, bao gồm cả Tuệ Lan, Phương Quyên, còn cả Trình Tư Viễn, nhưng ban ngày cô lại phải tự lên dây cót cho bản thân, đáp lại từng lời an ủi của mọi người, cảm ơn bọn họ, cho bọn họ biết cô không sao, không cần lo lắng cho cô. Chỉ mãi khi tới trời tối cô mới lột xuống lớp mặt nạ vẽ lên vào ban ngày, tự ra mình trong phòng, ngồi bên của sổ sát đất xem lại bức thư duy nhất mà hướng tinh Bắc viết cho cô khi anh còn sống, cũng là bức thư tình duy nhất trong đời, đọc tới khi nước mắt rơi đầy mặt khóc không thành tiếng. Sau khi mất đi mới biết được nó quý giá tới mức nào, những lời này ai cũng biết. Nhưng chỉ khi tự mình trải qua mới biết đó là câu nói tàn nhẫn nhất trên đời, lạnh lẽo nhất trên đời. Từ trước tới nay hướng tinh bắc lạnh lùng, lạnh lùng tới mức thoát ra cảm giác cấm du sê anh không thích nói nhiều, ngay từ khi hai người bắt đầu là cô không ngừng theo đuổi anh. Rốt cuộc phải quan tâm yêu thương một cô gái bao nhiêu mới quyết tâm giữ cô lại, người như anh sau khi kết hôn 10 năm còn nói với cô hơi thở của em là rượu mạnh của anh. Đến khi đó bất kể em mắng anh, đánh anh ra sao anh cũng chấp nhận. Chỉ thường tưởng thôi anh đã không đợi được nữa rồi. Thư vẫn còn ở đây, bàn tay chạm lên từng chữ viết ấm áp giống như cái nắm tay của anh, nhưng anh lại đi rồi. Đêm khuya chân chua lại mở bức thư của anh ra lần nữa, im lặng nức nở, nước mắt làm mờ đôi mắt của cô, cô nằm úp sấp trên sàn nhà, ngủ mê man. Không biết qua bao lâu cô cảm thấy có người đang tới gần mình, ánh mắt chăm chua nhìn cô. Tinh bác, cô lẩm bẩm gọi tên anh. Ngày hôm đó, cô nhìn bức thư đến trễ kia, biết được trời xui đất khiến, lúc hai người gặp thoáng qua cô còn tự nhủ với mình, đây là trời cao an bài, mọi thứ đều là số mệnh sắp đặt. Nhưng bây giờ, nếu như trời cao có thể cho cô một cơ hội để làm lại tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra thì tốt biết bao. Nhưng dù trong mơ cô cũng biết anh đã đi xa cuộc đời sau này cũng không thể giống như xưa nữa cô tỉnh lại từ trong mộng Nước mắt trên mặt vẫn chưa khô mới ngừng lại đã lại tràn ra từ khóe mắt. Tỉnh lại đi, đừng như vậy. Trong giấc mộng truyền tới một âm thanh. Thật ra đây không phải âm thanh cô nghe được cô có cảm giác ai đó đang nói chuyện cùng mình. Cảm giác này rất chân thực chân thực tới mức khiến chân chu tỉnh lại từ trong tuyệt vọng, bi thương. Lông mi còn ướt khẽ chớp cô chậm rãi mở mắt ra. Cô nhìn đôi mắt đang chăm chú nhìn cô tròn vo, là đôi mắt của con mèo già, lóe sáng trong đêm, mang theo ánh sáng lấp lánh. Là con mèo già đứt đuôi kia, đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cô trước đó không lâu tốt nay lại trở về, ngồi sổm bên chân cô, không biết đã bầu bạn với cô bao lâu. Theo bản năng, chân chu vòng tay ôm nó, tay lại xuyên qua cơ thể của nó ôm vào một mảnh trống rỗng, cơ thể con mèo già vẫn ngồi trên sàn nhà, không nhúc nhích cô lẳng lặng nhìn nó, đôi mắt mèo lấp lánh, mang theo dịu dàng và thương xót. Trong đêm khuya tình cảnh quỷ dị như vậy chân chu không rõ đây là mơ hay thực cô phải cảm thấy sợ nhưng bây giờ lại chẳng có cảm giác sợ hãi, chỉ mở to hai mắt yên lặng nhìn nó. Con mèo già không nhúc nhích cô lại nghe được âm thanh giống như trong giấc mơ. Chu chu cô muốn cậu ta về sao? Chân chu nhìn đôi mắt yên tĩnh trước mặt mình, nước mắt lại rơi xuống. Cô đồng ý làm bất cứ chuyện gì để anh trở về. Nhưng không được rồi, anh đã mãi mãi nằm ở nơi đáy biển sâu hôn hút không bao giờ trở về. Cô không nói lời nào cũng không làm bất cứ động tác nào Con mèo ở đối diện hình như hiểu được lòng cô Tôi có thể giúp đỡ cô Con mèo già đã chết tiếp tục nói chuyện cùng cô Tôi có thể khiến cô gặp cậu ta trong kiếp luân hồi Nhưng cậu ta không phải hướng tinh bắc của kiếp này nữa Cậu ta không nhớ cô Cô cũng không thể nói cho cậu ta biết Cậu ta là người mà cô yêu Nhưng cô phải khiến cậu ta yêu cô một lần nữa Yêu đến mức nguyện ý hy sinh tính mạng vì cô Nếu cô có thể làm được sau khi vòng luân hồi kết thúc Cô có thể thay đổi số phận cả đời này Nhưng, con mèo già đột nhiên chuyển đề tài, đôi mắt vàng sám nhìn chằm chằm cô Nếu như cô thất bại, không thể thay đổi vận mệnh của cậu ta, ngay cả cô cũng sẽ chết trong vòng luân hồi Không thể quay về hiện tại, cơ thể cô ở đây cũng sẽ chết đi theo linh hồn, cô có đồng ý mạo hiểm không? Trái tim chu chân trợt hoảng loạn, dùng sức gật đầu Tôi đồng ý, rì ơ mép con mèo già giật giật, nhìn cô chằm chằm Không suy nghĩ thêm sao, cô chắc chắn, tôi chắc chắn, nhưng ngươi có năng lực như vậy sao? Cô vẫn không thể tin được, con mèo giả ưỡn ngực trong mắt mèo bắn ra một ánh sáng thế nhưng lại nhanh chóng lụi tắt Nó thở dài, cô thấy ta là một con mèo, nhưng ta không chỉ là một con mèo thế giới này mới bắt đầu ta cũng đã tồn tại Mãi mãi sánh ngang trời đất ta chỉ phải chờ đợi ta là linh hồn bất diệt ta độ hàng vạn hàng nghìn kiếp bất tử bất diệt Sinh lão bệnh tử yêu hận điên cuồng, trong mắt ta chỉ là phù du không đáng nhắc tới Nhưng ta cũng có nỗi khổ của ta ta không biết thì nụ ái ố thất tình lục du xê Nếu như ta mãi mãi không hiểu được mặc cho ta đổ kiếp bao nhiêu đi chăng nữa Ta sẽ mãi mãi bị giàng buộc trong vòng luân hồi Chuyện này khiến ta không thích nhưng trừ phi ta có thể buông bỏ linh hồn này Luân hồi làm một người bình thường Cảm nhận thất tình lục du xê chuyện đổ kiếp mới có thể kết thúc Trần chô giống như rơi vào cõi mộng, Nhìn con mèo đang thao thao bất tuyệt với mình Không ai hy vọng sống mãi trong vòng luân hồi Chỉ muốn đầu thai làm một người bình thường như các cô trải qua sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố, sống hết một đời, khi đó ta sẽ không phải luần quẩn trong vòng luân hồi mà ta không được quyền lựa chọn. Đáng giá hay không, với ta mà nói, đây là chuyện vô cùng mạo hiểm. Vì vậy ta quyết định thử gần gũi với nhân loại nông cạn hiểu rõ các người rồi ta mới quyết định. Cuối cùng ta nhìn chúng chồng cô. À hát, xin lỗi, nói đúng hơn thì là chồng trước của cô. Con mèo giả nhún vai tiếp tục nói. Ta gặp qua nhiều loại người, ngu xuẩn, tham lam, nhát gan, ích kỷ. Những con người đó làm ta không thể quyết định đầu thai làm người. Nhưng ta thích người kia, lần đầu tiên thấy cậu ta cậu ta khiến ta thấy thoải mái, sau đó cậu ta mang ta về nhà của cô. Sau vài năm quan sát hai người ta phát hiện cuộc sống hai người muốn khen cũng chẳng có gì để khen, mặc dù cũng là con người, cũng có niềm vui thể xác với nhau, nhưng khi kết thúc hai người lại không vui vẻ lâu dài, chuyện này khiến ta cảm thấy thất vọng. Nếu như con người ai cũng như hai người, vậy ta đầu thai làm gì nữa? Ta quyết định không lãng phí thêm thời gian, vì vậy ta rời đi. Nhưng nói thật cô và tên kia ta thích cả hai, vậy nên thỉnh thoảng sẽ về thăm hai người một chút giống như vậy. Con mèo già lại thở dài một hơi. Tuy sống chết chỉ là phù du, không đáng để nhắc tới, nhưng tên kia rất tốt, ở trên người cậu ta, ngoài chuyện tham lam ích kỷ của con người, còn có nhiều thứ khác chết đi cũng thật đáng tiếc, rốt cuộc ta cũng hiểu ra tại sao hai người lại có cảm tình với nhau, nhưng ta lại càng không rõ nếu như vẫn thích đối phương tại sao lại phải xa nhau. Chẳng lẽ đây là thất tình lục du xê sao? Con người các người càng tới gần ta càng thấy rõ, ngây thơ ăn ở hai lòng. Con mắt của nó lộ ra vẻ khinh bỉ, rồi e móng vuốt. Ban đầu ta không muốn nói chuyện với con người các người Nhưng ta là người lương thiện Không đành lòng nhìn cô như vậy Thế nên mới về đây Dùng linh hồn bất diệt của ta đổi một cơ hội cho hai người Coi như ta vì mình mà làm một quyết định đã do sự hơn ngàn năm Bây giờ ta hỏi cô lần cuối cô không hối hận Hai mắt con mèo già lấp lánh nhìn cô Không hối hận Con mắt chân chu chưa từng chớp Mèo già gật đầu nhào về phía cô Cảm ơn bạn đã nghe chuyện Phần một tới đây là hết